với lại coi như không biết đạt thạt là ai chỉ xem cái này dây bản thảo cũng cảm thấy như bức a nhìn xem cái này tạo hình cái này thần thái cái này thiết lập lại phối hợp khốc u y ễ n khô lâu ngửa cùng thờ s m liền hai chữ đẹp trai nổ cùng cái này dây bản thảo so sánh ạ l ì ẻ n thế giới cái k i a mấy chương tinh mỹ nguyên vẽ tựa như là n ụ n g trang diễm m ặ t tiểu cô nương tựa như bắt t r ư ớ c bừa đồng dạng lại cố gắng thế nào địa tô son điểm phấn vậy đều bị trần mạch chương này dây bản thảo cho dây thành tạt bã ngược lại lộ ra nồng đậm sơn trại khí tức húng chi trần mạch còn tốt chết không tử địa phối câu nói trước một mực bị bắt trước chưa hề bị siêu việt đúng vậy a lời này quá mẹ nó tinh túy a tờ làn vsc zombie ta gọi mở tờ lôi đình cờ bài bất luận là cái gì đề tài cái gì loại hình bất luận lương tâm vẫn là h ồ cha trên cơ bản trần mạch là một cái cái khác nhà thiết kế liền cùng con ruồi tựa như chép một cái còn chúng vây xem nhóm đều nhanh nhìn không được a với lại đế quốc lần này thậm chí ngay cả ạ giờ ruột vũ trụ vậy chép thật là đổi mới vô s ỉ hạt cối nhưng là nhìn nhìn lại trần mạch trò chơi xác thực chưa hề bị siêu việt những người này lại thế nào chép trần mạch hạ một trò chơi vẫn là sẽ tiếp tục sâu đánh bọn họ chương một trăm linh năm lại là tức thời chiến lược trò chơi rất nhanh câu nói này phát hỏa trần mạch h ậ y bổ phía dưới an dưa q u ầ n chúng nhao nhao soát bình phong một mực bị bắt trước chưa hề bị siêu việt ngư bức đại khí ha ha ha đế triều hâu ngu còn mỹ tư tư muốn chép đâu chính bản ạ dở u ộ t muốn đi ra liền hỏi ngươi sợ hay không thật là đâm vào trên họng súng a đau lòng đế quốc quan bắc a lúc đầu muốn phát cái h ủ y bồ xào nóng chủ đề đâu kết quả trần mạch cái này một chương dây bản thảo trực tiếp thanh nhân khí toàn đều hấp dẫn đến đây ha ha ha ha tại sao ta cảm giác trần mạch là sớm có dự m ư u đâu ta đều có thể não bổ ra đế quốc tính toán thiền ý không phải nghiên cứu phát minh một cái thất h i ệ p phong vân a đế quốc vậy nghiên cứu phát minh một cái ả l ì y ệ n thế giới mượn ả dở dột xào nhiệt độ vừa lúc thừa dịp trần mạch không có năng lực nghiên cứu phát minh cỡ lớn dở tờ g thời điểm đoạt chiếm t i ê n cơ kết quả tuyệt đối không nghĩ tới a trần mạch đã sớm đ ể phòng chiêu này đâu ngươi xem một chút cái này dây bản thảo hoa、wow, một chương cầu liền để đế quốc trong lòng thật lạnh thật lạnh a nhưng là ta có chút lo lắng a trần mạch có thể làm to hình dở tờ g sao trên lầu trần mạch có thể làm hưu nhàn sao có thể làm thẻ bài trò chơi cầm tay sao có thể làm cờ bài sao mỗi một lần ngươi cho là hắn không làm được thời điểm hắn không đều cho làm được sao nhưng là giờ g i ờ g làm nhưng phí tiền a t r â n mạch thiếu tiền ngươi phảng phất tại đùa ta cười đúng vậy A, t r â n mạch hiện tại nhưng không có chút nào thiếu tiền hắn làm trò chơi làm một cái lửa một cái còn có thể thiếu tiền ngươi xứng đáng m ì n h bị ta gọi mở tờ ép khô túi tiền sao Hoa! lúc đầu coi là còn có hai ba năm mới có thể chơi đến a i ờ r ố t kết quả hiện tại liền đã đưa vào danh sách quan trọng sao thật kích động a rất muốn làm một cái ngưu đầu nhân chạy ở trên đại thảo nguyên a chân mạch cái này ấy bù phía dưới phát cùng bình luận bắt đầu tăng v ọ n năm trăm một nghìn hai nghìn lại nhìn đế chiều hấu ngu đầu kia ấy bù coi như keo kiệt nhiều nhiệt độ kém xa nhất khí là bị đính đến cao nhất một đầu bình luận lại là một mực tại bắt trước cho tới bây giờ không có siêu việt cái này còn bị đỉnh thành lôi cuốn bình luận ngươi nói làm giận không làm giận cái này t h ấy bồ vừa phát ra đến không chỉ ăn dưa c ò n chúng giật mình trò chơi vòng vẫy giật mình a thật nhiều nhà thiết kế đều lại lần nữa nhớ lại bị trần mạch chi phối sợ hãi trước kia nơi tay du lĩnh vực còn chưa tính hiện tại đây là mấy cái uy tứ muốn tiến quân đi s i bưng chả hết tới liền làm dờ bờ gờ đây là muốn bắt đế triều hấu ngu cùng thiện ý hấu ngu tế cờ sao hoa thật là n g ẽ con mới đ ể không sợ có a chủ yếu là thời gian này rất mẫn cảm trước có thiện ý hâu ngu thất hiệp phong vân sau có đế triều hâu ngu ạ lì ẻn thế giới sau đó trần mạch lại đến một cái ạ dở dột thế giới đây là muốn đụng đến đầu rơi máu chạy tấu a về phần đến cùng là ai đầu tương đối cứng rắn ai hội đầu rơi máu chạy cái này cũng khó mà nói thiện ý hâu ngu có ngự kiếm truyền thuyết kinh nghiệm đế triều hâu ngu có đế quốc sân đấu mở rộng trần mạch trần mạch cái gì cũng không có nhưng hắn là trần mạch a con hàng này từ nhập hành bắt đầu liền rất n h ả nhưng là chỉ có hắn đánh mặt người khác chưa từng người có thể đánh mặt hắn a phi thường tà môn nhưng là không tin tả không được a an dưa quần chúng nhiệt tình bị đẩy lên đỉnh cao mà trần mạch vậy cho mình mới trò chơi h u n g h ă n g kéo một đợt chú ý độ ạ i ờ r ộ t thế giới thậm chí lên nóng lục x o á t chủ đề đối với cái này trò chơi vòng nghị luận âm ỹ mấu chốt nhất nghi v ẫ n là trần mạch trò chơi này đến cùng là trò chơi gì cho đến bây giờ trần mạch cũng chỉ là thả ra một chương dây bản thảo cùng một câu trang bức trăm phần trăm lời nói tuyệt đại đa số người chơi đều cho rằng trần mạch hay là làm m ở m ở không giờ pg dù sao từ ạ dở ờ rột trong vũ trụ nội dung đến xem cái này rất thích hợp làm giờ pg đơn giản liền là chế tạo riêng nhưng là trò chơi vòng rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đối với chuyện này là còn nghi vấn chủ yếu là giờ pg trò chơi nội dung trò chơi quá phong phú trần mạch bây giờ có thể khống chế được không trần mạch trước đó vậy làm không ít treo đầu dê bán thịt chó sự tình giống Ta tờ, thượng tuyến trước gọi mở đó, lần ạ ạ lại i cuối tới cái chơi là làm à, nìm lại là làm nìm một 100mm trang web. Kết quả cuối cùng chỉnh ra tới một cái hơn kết trò ra web, quả c m tay. l ầ này trần mạch cũng chỉ là phát một chương dây bản thảo ai biết hắn có phải hay không lại muốn làm gì hố t r a thẻ bài trò chơi bất quá vậy có nghiệp nội nhân sĩ cho rằng trần mạch lần này là thật muốn làm gì giờ tờ gờ trò chơi bởi vì hắn hiện tại có tiền hữu dụng hộ lại có một cái có thể xưng đỉnh tiêm thế giới quan bỏ công sức nhiều mài g ũ a một chút làm một cái kinh điển giờ tờ g đi ra cái này mới là chính đạo làm tiếp một cái hố cha trò chơi cầm tay cái kia chán t r ư ờ n g à, loại sự tình này liền cùng sói đến đấy đồng dạng không thể luôn chơi như vậy nếu không các người chơi muốn buồn b ự c à giờ dột vũ trụ tốt như vậy thiết lập cũng không thể nện trong tay à. chúng thuyết phân vân chưa kết luận được c h â n mạch ngược lại là thủ khẩu như bình mặc kệ các người chơi hỏi thế nào hắn liền là nửa điểm phong thanh đều không lộ ra cùng lúc đó khai phát kế hoạch vậy tại vững bước tiến lên tô cẩn du hoàn thành một nhóm nguyên vẽ về sau trần mạch lại tìm đến bao bên ngoài công ty để bọn họ tới chế tác mô hình đương nhiên mô hình kích thước động tác đặc thù yêu cầu các loại trần mạch đều làm chú thích gắn g đạt tới trình độ lớn nhất biểu hiện r a binh chủng đặc tính đối với g i ts trò chơi tới nói mô hình độ chính xác cũng không cần giống、ZT、g i tg cao như vậy bởi vì phần lớn thời gian người chơi đều đang dùng bốn mươi lăm độ thượng đế thị giác quan sát chiến trường không có quan sát nhân loại h o ạ c đặt cơ sở quần loại này thân sĩ nhu cầu v ô cơ giác bên trong tất cả binh chủng cùng giã quái mô hình cộng lại trên cơ bản cũng liền hơn một trăm l o ạ i lại tính cả kiến trúc địa đồ tổ t i ệ m tài chất các loại cái này tài nguyên lượng không tính nhỏ nhưng vậy còn tại trần mạch trong phạm vi chịu đ ư ợ c trừ cái đó ra p h ơ ô ghen thơ r ồ n kịch bản trần mạch vậy đã để chỉnh hoàng hy sửa lại ba bốn trải rộng nội dung cốt truyện sẽ ảnh hưởng đến quan tạp cơ cấu địa hình bố quái các loại đây cũng là cái cần trù tính chung toàn cuộc sống trần mạch trên cơ bản là từng chút từng chút địa đ i ề u cam đoan nội dung cốt truyện có thể đạt thành nguyên tắc tiêu chuẩn về phần âm nhạc âm thanh vậy tương đối dễ dàng giải quyết phối âm cùng âm thanh bộ điểm đều có thể dùng tiền tìm chuyên nghiệp phối âm đoàn đội bối cảnh âm nhạc cũng là từ trần mạch ra cái đại khái nhạc nền lại từ nhân sĩ chuyên nghiệp hoàn thiện cũng diễn tấu đang ăn dưa quần chúng sốt ruột chờ mong giới thất hiệp phong vân á l u ẻn thế giới cùng hồ cơ giáp cái này ba trò chơi đều tại khua c h i ê n gõ g chống địa chủ bị bên trong hai tháng sau thất h i ệ p phong vân ô cần bệ tạ ngày xác định tháng sau số năm a l ì ẻ n thế giới nội c h ắ c ngày vậy xác định tháng sau số mười vô cờ giạc đem bán ngày vậy xác định tháng sau số một tin tức này đi qua trần m ạ c h t ấy b ù cùng lôi đ ỉ n h trò chơi bình đại tuyên bố sau khi đi ra nghiệp nội nhân sĩ cùng ăn dưa quần chúng đều kinh ngạc cái này cái quỷ gì à? trò chơi này gọi vô cờ giạc không gọi ạ dở dột thế giới vì cái gì v ô cờ giáp nghiên cứu phát minh thời gian muộn vẫn còn so sánh thất h i ệ p phong vân cùng á lì ẻn thế giới lên trước dây với lại nhảy qua nội chắc cùng ô tần bệ tạ giai đoạn trực tiếp liền muốn đem bán với lại là đem bán không phải lên dây nói cách khác đây không phải một cái m ộ c an dưa quần chúng nhìn kỹ m ấy bộ nội dung cái này mẹ nó là một cái tức thời chiến lược loại trò chơi liên là quân đoàn chinh phục cái kia loại hình trách không được nghiên cứu phát minh thời gian so mọc nguồn ngắn đâu nhưng là tức thời chiến lược loại trò chơi mặc dù lửa nhưng trong nước công ty chơi không chuyển a ở trong nước quân đoàn chinh phục một nhà độc đại đế quốc cùng thiền ý làm tức thời chiến lược loại trò chơi nhưng đều bị vùi dập giữa chợ a zloter s khó thực hiện đây chính là trong nước trò chơi vòng chung nhận thức a chẳng lẽ nói trần mạch lại phải phá vỡ một cái chung nhận thức sao c h ư ơ n một trăm lẻ sáu trò chơi thượng tuyến trải nghiệm trong tiệm cổ bằng cùng tiền côn đang tại hô to gọi nhỏ địa chơi game ta sát ngươi kiếm thánh tại sao lại tới phiền quá à, khắc chặt ta nông dân ngoa tảo ngay n g ư ơ i con ta vụng trộm nghẹn khoa học kỹ thuật đâu đừng cho là ta không biết chém chết ngươi cái này tiểu tinh linh mẹ nó đừng ép ta a ta muốn liều mạng với ngươi dựa vào tự bảo mẹ nó a không thể không nói nam sinh ở chơi tức thời chiến lược loại trò chơi phương diện vẫn tương đối có ưu thế hai người này sớm nhất đ ã thông nội dung cốt truyện hình thức về sau liền bắt đầu không kịp chờ đợi trong thực chiến so tài cổ b ă n g đối trò chơi này nhiệt tình vẫn còn rất cao bởi vì giờ tờ s trò chơi tương đối không xem vật khí đương nhiên hắn trên cơ bản không chơi kiếm thánh hoặc là ác ma thợ săn loại này anh hùng một cái từ trước tới giờ không nhảy b ổ kiếm thánh thật là không có chút nào h uy hiếp có thể nói mà mấy nữ sinh đối loại này chiến đấu không có hứng thú chỉ là muốn thanh nội dung cốt truyện cho đả thông nhưng coi bọn nàng thao tác tiêu chuẩn tới nói nghị thông suốt quan nội dung cốt truyện đều rất khó ngoại trừ văn lăng vi bên ngoài những nữ sinh khác trên cơ bản cũng còn kẹt tại vong linh tộc chiến dịch căn bản đánh không lại đi thường tú nhã nói ra cửa hàng trường a ngươi cho ta điều cái máy sửa chữa thôi thật đánh không lại đi t r â n mạch nhìn một chút xác thực giờ t h ơ s trò chơi đối với mấy cái này các m ộ i t ử thật sự mà nói là quá không hữu hảo tốt a giáo ta cho ngươi một câu chú ngự a trần mạch nói ra thường tú nhã s ữ n g sở a chú ngữ trần mạch gật gật đầu ngươi mở ra đưa vào k h u n g đưa vào một a không phải là hồ d o a đặt đi thường tú nhã kém chút phốc một tiếng cười ra tiếng cái quỷ gì a đây là đang hỏi máy tình nhà ai là người cha trần mạch nghiêm trang nói ra thật ngươi thử một chút thường tú nhã dựa theo trần mạch nói đang đối thoại khung bên trong đưa vào sâu này ký tự sau đó điểm kích về xe xác nhận a giống như không có thay đổi gì a thường tú nhã có chút khó hiểu trần mạch nói ra ngươi đi chặt cái kia quái thử một chút thường tú nhã điều khiển tử vong kỵ sĩ công kích trước mặt quái vật kết quả một đau hạ xuống quái vật trực tiếp chết thường tú nhã giật n ả y mình nàng lại đi chặt đ ư ờ n g trách vật kết quả tất cả đều là một đau một cái với lại nàng tử vong kỵ sĩ cũng là vô địch trạng thái mặc kệ bao nhiêu địch nhân vây công đều căn bản vốn không mất máu thường tú nhã cao hưng nói hoa、wow, quả nhiên là chú ngữ a cửa hàng trường thật tuyệt lại nói cửa hàng trưởng ngươi lại còn vụng trộm làm loại vật này trời ạ t r â n mạch một cười chú ngữ còn nhiều nữa muốn học không ta dạy cho ngươi a cổ bằng cùng tiền côn đối cục bên trong tiền côn đánh chữ hốt dọa đ ặ t đi cổ bằng đánh chữ ba tiền côn kêu t h ả m một tiếng a cửa hàng trưởng cái này chú ngữ vô dụng a lại gạt ta cổ bằng im lặng dựa vào ngươi vụng trộm dùng bí t ị c h a hoa thật là tiết tháo cũng không cần t r â n mạch vui lên ngươi cả ngày liền biết cả cái này chút bằng môn tà đạo dùng đầu ngón chân nghị cũng biết việc đối chiến hình thức khẳng định không thể dùng a thật là cái này còn cần thử sao trần mạch vậy nhìn một chút tiền côn cùng cổ bằng đối chiến trên cơ bản vẫn còn rất nguyên thủy giai đoạn đa tuyến thao tác cơ bản vì không tạo binh liền không để ý tới đánh khung đánh khung liền không để ý tới tạo binh với lại chiến thuật phương diện vậy rất đơn giản một trên cơ bản vẫn là nghẹn hậu kỳ bạo cao cấp binh một đợt quyết chiến phân thắng thua thậm chí soát giã còn thường xuyên chết thật nhiều binh đạo gây nên hai người bọn họ đối x o á t ra hứng thú cũng không lớn dù sao cũng là mới học khoảng cách chân chính lý giải trò chơi này t ì n h t u y còn kém xa lắm bất quá trần mạch tạm thời không có ý định giáo bọn họ trò chơi này tiến giai cách chơi trước để bọn họ tự hành tìm tòi a các loại chơi đến lâu người chơi nhiều các loại chiến thuật tự nhiên cũng liền sẽ bị mở phát ra tới chẳng mấy chốc sẽ thượng tiến v ô cơ giác các hạng mảnh trên cơ bản vậy đã được hoàn thiện đến nguyên tắc trình độ mà đang vẽ mặt trò chơi động cơ Hợp chế cơ ơ ư ngoài diện thậm t chí n d ệ việt diện, n nguyên、tác. Nhất phương siêu tại tác. t cơ chế hợp là ra n trong g m m e cơ cấu ộ trần bộ bài Bộ bài hoàn thiện bài vị cơ chế. Bộ này cơ chế danh, phân theo hoạch, này là vẫn đến từ t điểm điểm. vị vì cơ cơ lấy quy điểm số vì bài danh, từ không phân đến điểm. Dựa theo quy hoạch, điểm trên cơ bản là người chơi bình thường trình độ, thấp hơn phân thuộc tại Hố, cao hơn mạch còn kế hoạch khai phát kiếp trước thu hình lại hệ thống trong khảm ở trong game một trận đối cục thu hình lại chiếu lại văn bản tài liệu vẹn vẹn chỉ có mấy trăm cờ bờ thuận tiện các người chơi quan sát cao thủ đối cục học tập tiên tiến chiến thuật từ đó thôi động chỉnh thể trình độ tiến bộ ở kiếp trước cũng chính bởi vì cái này chút thu hình lại văn bản tài liệu một chút kinh điển đối cục mới có thể có lấy rộng khắp truyền bá một chút kinh điển chiến thuật mới có thể không ngừng phát dương quan g đại bao quát t u cẩn du ở bên trong toàn đều đối trò chơi này khen không dứt miệng cho dù là chơi không quen giờ tờ s các nữ sinh vậy đều cảm thấy trò chơi này rất tuyệt khác biệt duy nhất thanh âm là tiền côn đối thu phí hình thức đưa ra chất vấn hỏi trần mạch vì cái gì không thể dùng ta gọi mở tờ hình thức bị trần mạch đập trở về tất cả mọi người đều lòng tin mười phần ổ cơ giáp tất sẽ thành một cái đã gọi tốt lại ă n khách trò chơi không chỉ có muốn khiêu chiến quân đoàn chinh phục tại giờ tờ s trong trò chơi địa vị còn phải một lần nữa phải một đối ị n nghĩa niệm. h thờ chơi giở khái trò S một b u ổ chiều hai điểm, cờ giạc, chính thức Mạch chỉ chơi bình đài cùng chính thức ứng dụng cửa、hàng. cái khác loạn thất bát tao con thượng đỉnh bình hàng, thất không điểm, lôi đại cái đi Đối đều tuyến. quảng. đồng đường một vô dạng ứng dụng Lần này Trần loạn treo trò bắt tao là ở hiện tại trần mạch mà nói hắn đã không cần đi xem cái này chút con đường sắc mặt phí hết lớn như vậy kình d à y vò c ơ bài mở rộng lôi đỉnh trò chơi bình đải chính là vì cái này một ngày đương nhiên vậy bù cũng là một phát À, giờ chính thống nội dung trọng nghĩa giờ giác, nội chơi. tờ rột truyện, trò cốt tân chính định s một nay chính thức thượng tuyến. thức m mực đều chú ý tới trò chơi này an dưa quần chúng trước tiên đổ bộ lôi đỉnh trò chơi bình đại đạo luật trò chơi trò chơi này trần mạch cũng không có lựa chọn thông thường bán đứt hình thức mà là khai thác miễn phí đạo luật các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé đến trong i nội ế p sau dung cốt t u thu y ệ n cùng ngược hình thức thu phí sách lược. hình phí thờ là nước tới người ó i xem như rất quý i Phải biết, á phục, chinh quân đoàn n ở ớ nước sướng nước nước c cũng chỉ dám bán 99 nguyên chơi, dù sao các quốc khác ngoài định đến trong bán nguyên tình hình trong nước khác biệt, không thể hoàn toàn theo tỷ suất hối đoái tính. Trong n giá gia g sao theo đoái kim, biệt, hối thể dám mỹ tỷ suất ư dù chơi tiêu phí trình độ vẫn còn tương đối thấp không thể cùng cái kia chút quốc gia phát đạt đánh đồng trò chơi vì nhiều bán mấy phần cũng liền tầm 10 mua, số tiền này là lợi đắt. quân đoàn chinh phục giám n ban chín mươi chín đó là bởi vì nó là hàng ngoại nhập tự mang ngoại quốc đại t á c quang hoàn trần mạch h ô cơ giáp bán tám mươi tám tại bình thường ăn dưa quần chúng xem ra cái này đã là vô cùng vô cùng tự tin rất đắt ta sướng chơi bản muốn tám mươi tám cái này cùng quân đoàn chinh phục có cái gì khác nhau không có đ i ể n tàng bản a chỉ có sướng chơi bản quá tự tin a trong nước giờ tờ s cái nào có thể làm đến qua quân đoàn chinh phục a liền cái này còn định cao như vậy giá có chút quá tự tin chưa khả năng chính là bởi vì chơi không lại quân đoàn chinh phục cho nên mới bán giá cao nhiều kiếm tiền thu hồi chi phí đâu trên lầu thật là một đám hai b trần mạch chịu khai thác bán đức chế đã rất tốt ngươi quên ta gọi mở tờ đúng vậy à, bán đức chế thật rất lương tâm hơn nữa còn có thể miễn phí thử chơi các ngươi còn muốn thế nào à? chủ yếu trò chơi này cùng ạ dở dột vũ trụ có quan hệ à, vẫn là đến chơi một chút không biết làm tới trình độ nào mặc kệ trước đao loa xuống tới lại nói bởi vì có thể miễn phí thử chơi cho nên chú ý trò chơi này các người chơi đều không có quá do dự trực tiếp lựa chọn đao l o a t trò chơi trong ư ớ c chơi, cờ 107, 10 năm làm trò chơi, 9 năm làm làm trò t r 9 nước giờ tờ trò chơi hạch tâm các người chơi cũng tương tự đang thảo luận dạng này một cái hoàn toàn mới giờ tờ trò chơi nào đó quân đoàn chinh phục người chơi trong đám nghe nói trong nước mới ra một cái giờ tờ ép, gần nhất sao rất nóng à, khắp nơi cũng đang thảo luận ta nghe nói gọi ô cờ dạng là cái tây nguyễn đề tài thật giả tây nguyễn cùng giờ tờ không phải trong nước trò chơi hai đại cấm khu sao đế quốc cùng thiền ý cái này hai công ty lớn đều đụng đến bể đầu chảy máu còn có cái nào không sợ chết nhà thiết kế g i á m đ ụ n còn một cái liền đụng hai cái lôi đình hông ngu t r â n mạch cái kia công ty t r â n mạch chưa nghe nói qua t ớ làn vsc zombie ta gọi mở tờ ngươi tổng nghe nói qua a a đây không phải là cái trò chơi cầm tay công ty sao truyền hình làm d c b ư n g còn làm là giờ tờ s thật là không sợ chết ta bất quá nghe nói ra hỏa này rất t à môn cái gì loại hình trò chơi đều làm với lại làm một cái lựa một cái ta đã tại hạ năm ô cờ giáp một sẽ cùng mọi người chia sẻ một cái tâm đắc thể hội a đi thôi tráng sĩ người trong thôn chờ ngươi còn sống trở về tin tức người chơi này trong đám tất cả đều là một chút giờ tờ s trò chơi kẻ yêu thích tuyệt đại đa số đều là đàng chơi quân đoàn chinh phục một cái biệt danh là cái dẹ bầy quản lý tại trong đám hỏi phải không mới giờ tờ s trò chơi địa chỉ phát tới ta đao l o ạ t một cái nhìn xem hắn một phát nói trong nháy mắt nổ ra rất nhiều người và ca thần muốn đích thân thử đọc sao có thể chúng ta gả quay thật có phúc ca thần nổi lên và ngữ bức ca chụp ảnh t r u n g chụp ảnh chuiung ca thần v ô cơ giáp đến tại lôi đỉnh trò chơi trên bình đài đạo loạn ngươi lục soát một cái liền có cái này ai đi là cải rẽ ra hỏa ở trong nước giờ tờ s trò chơi vòng cũng là nổi danh nhân vật quân đoàn chinh phục trò chơi này ở trong nước có mấy cái rất nổi danh đại thần cải d ẽ xem như một cái bất quá cải d ẽ không tính là cao cấp nhất một nhóm kia người chơi hắn ở trong nước nhiều lắm là sắp xếp trước mười sở dĩ rất nổi danh là bởi vì hắn thường xuyên tại diễn đàn bên trên phàn nàn quân đoàn chinh phục trò chơi này khuyết điểm còn thường xuyên viết đề nghị tin cho ngoại quốc nghiên cứu phát minh t h ư ờ n g đương nhiên cơ bản không có bị tiếp thu qua cải rẽ ở trong nước giờ tờ Th s người chơi vòng bên trong cũng coi là cái ý kiến lãnh tụ có một nhóm p a n hâm mộ hắn làm quân đoàn chinh phục dạy học video vậy ảnh hưởng tới một nhóm lớn dg tờ s người chơi lúc đầu ra hỏa này tại trong đám là lâu dài lặn xuống nước rất phù hợp đại thần cao lạnh hình tượng bất quá hôm nay nghe nói một cái mới dg tờ s trò chơi đi ra hắn cũng không nhịn được nổi lên kỳ thật tại trên inter có số lớn f a n hâm mộ cái gọi là ca thần vậy đơn giản liền là cái cao chung năm thứ hai học sinh tiết khải trò chơi id cại dẹ 17 tuổi quân đoàn chính phủ đại g h m ở thần tiết khải r a cảnh hậu đãi phi thường nóng lòng giờ tờ s cho chơi thông qua làm video cùng trực tiếp bắt được số lớn f a n hâm mộ bất quá hắn thủy chung đối quân đoàn chinh phục có rất lớn ý kiến cũng từng viết qua rất nhiều đề nghị nhưng dù sao đây là một cái ngoại quốc cho chơi coi như tiết khải tìm người thanh đề nghị tin cho phiên dịch trở thành tiếng anh cũng căn bản sẽ không khiến cho quân đoàn chinh phục nghiên cứu phát minh thường coi trọng cho nên tiết khải vậy một mực khổ vì không có tốt hơn giờ tờ s cho chơi xuất hiện nghe nói trong nước có nhà thiết kế nghiên cứu phát minh một cái g i ờ tờ s trò chơi hắn là ôm may mắn tâm lý đi thử xem vạn nhất ta nói là vạn nhất trò chơi này rất thú vị đâu tìm tới lôi đỉnh trò chơi bình đài đăng ký lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành đ ạ p loạt g ổ cờ rạp rất nhanh đ ạ p loạt hoàn tất trò chơi ô biểu tượng đúng đúng cái lộ ra ba điểm tả khí người trẻ tuổi mặc dù một cái tiểu ỵ cồn máy tính biểu hiện không ra quá nhiều đồ vật nhưng cảm giác rất tuyệt tiết khải song kích ô biểu tượng Tiến vào trò chơi. vào đầu tiên là một đoạn đi ngang qua sân khấu cờ gờ lôi đỉnh trò chơi logo chợt lóe lên gào t h é t phong thanh thổi qua màn ảnh từ giữa tầng mây đ ắ p xuống tựa như là một cái chim bay tại tự do đ ị a bay lượn nương theo lấy bên thai gào t h é t phong thanh du dương giai điệu vang lên một cái ô nha bay qua liên miên núi tuyết bay qua hoang vu sân cốc cuối cùng đi tới một tòa phồn vinh nhân loại thành bang nhân loại cung điện lộ đi rồng vương đô vô số thanh âm chính đang sôi nổi nghị luận mà lao quốc vương tở dễ nạt thì là tại vương tọa bên trên trầm tư lúc này cái k i a ô nha không biết từ chỗ nào bay vào rơi vào đại điện chính giữa rơi vào lao quốc vương trước mặt bối cảnh e m xoay chuyển trầm thấp con này quỷ dị ô nha đưa tới lao quốc vương chú ý ngay tại đám người tranh luận không nớt thời điểm con này ô nha trên thân đột nhiên nổi lên quỷ dị lục quang tại đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong con này ô nha vậy mà biến thành một người mạch địch văn hán gương mặt giấu ở mũ trùn phía dưới t h a người h hắn âm n lại v a vọng toàn bộ đại điện. Nhân loại đang đứng ở trong nguy nét lần nữa đánh tới, cái thế giới này đang đứng ở chiến tranh biên n giới giới. g Tài tốt đặt tới, loại bộ đại đẹp đem lại cái thế ở ở cơ. nhân dân duy nhất hy vọng liền là chuyển rời đến phương tây đi đến bị di vong đại lục cạn lìm đỏ lao quốc vương sắc mặt nghiêm túc hán tử vương tọa bên trên đứng dậy ta không biết ngươi là ai vậy không rõ ràng ngươi tín ngưỡng nhưng bây giờ không phải là làm tiên đoán thời điểm chúng ta quốc độ chính gặp chiến tranh quấy nhiêu nhưng hẳn là từ chúng ta tới quyết định như thế nào bảo hộ chúng ta nhân dân không phải ngươi lúc này giai điệu trở nên có chút d é o rắt thảm thiết mạch địch văn thanh âm có vẻ hơi thất lạc ta từng một lần đánh mất người một nhà tính nhưng ta sẽ không lại như vậy nếu như ngươi không có thể giải quyết vấn đề này như vậy ta sẽ tìm được một cái khác có thể giải quyết người mạch địch văn quay người rời đi chỉ còn lại có một câu giống như tự nói than nhẹ ta đã cấp ra cảnh cáo hiện tại vận mệnh bọn họ nắm giữ ở trong tay mình màn hình đen cờ g đến đây là kết thúc tiến vào trò chơi hình tượng đoạn này cờ g rất ngắn nhưng chỗ bao hàm lượng tin tức lại phi thường lớn tiết khải trước đó cũng không chú ý ạ dở dột t ư ờ n g quan cố sự nhưng từ đoạn này cờ g bên trong hắn vẫn là biết được rất nhiều tin tức này nhân loại đương thời quốc độ đang tại lọt vào thú nhân quái nhiễu mà không do ôn dịch vậy chính đang k h u y ế t tán một vị thần bí tiên tri đi tới nhân loại cung điện nhưng hắn lời nói nhưng không có gây nên quốc vương coi trọng một cái ngắn ngủi cờ g thanh toàn bộ cố sự lo lắng toàn đều cho đ ộ t hiển đi ra mặc dù tiết khải căn bản vốn không biết mạch địch văn là ai cũng không biết tên nhân loại này quốc độ là cái gì nhưng đoạn này cờ gờ thành công địa khơi gợi lên hắn hứng thú cái này là đủ rồi với lại cờ gờ chế tắc rất tinh xảo trong thế giới này trong nước không phải là không có hiếu động khắp cùng cờ gờ công ty vậy không phải là không có tốt âm thanh công ty cùng phối âm diễn viên cái này chút đều có duy nhất thiếu liền là tiền chỉ cần tiền cho đến h o à nhưng toàn t có ể làm phẩm, ra rất tuyệt cờ gơ tác cờ h coi n k h ô thể hoàn toàn đạt tới ngoại quốc đỉnh tiêm đại tác trình hoàn đỉnh không hội hơn quá nhiều. Nhưng ngoại đại độ, gơ quốc quá kém vậy duy nhất vấn đề chính là tuyệt đại đa số trò chơi nghiên cứu phát minh thương đều không bỏ được tiêu số tiền này dù sao cờ g bình thường cũng liền hai ba phút đồng hồ làm một cái cờ g tiền đều nhanh bắt kịp nghiên cứu phát minh một cái tinh phẩm trò chơi cầm tay chân mạch vì làm cái này chút cờ g bỏ ra bao nhiêu tiền vậy tại i liên tới ế p trước quan b thế giới song song bên trong ạ nìm i cùng cờ gờ kỹ thuật càng thêm phát đạt nhân lực chi phí giảm bớt lại thêm càng thêm tiên tiến tức thời diễn toán kỹ thuật giá cả gọt giảm rất nhiều trần mạch đều không có tuyển cấp bậc cao nhất cờ gờ mà là tuyển hơi rẻ mình tương đối nhận gánh chịu nổi c cấp d khác nhưng dù vậy trần mạch vẫn là bỏ ra hơn 3 a m triệu liền cái này vẫn là điên cuồng chặt nội dung cốt truyện về sau kết quả trần mạch đã thanh cái kia chút không quá kinh điển nội dung cốt truyện có thể chặt liền chặt có thể xóa liền xóa cơ hồ là phát dồ địa áp suất dự toán cuối cùng mới áp suất đến 3 a m triệu giống hồ cơ giáp mở màn an nỉm liền trực tiếp đổi thành mạch địch văn cảnh cáo lao quốc vương một đoạn này phía trước cờ gờ toàn chặt vì làm cái này chút cờ gờ trần mạch trên cơ bản thành một đoạn thời gian trước hố tới tiền toàn đều b ồ i tiến vào thậm chí có nhiều chỗ dự toán không đủ cũng chỉ có thể cầm tức thời diễn toán hơi chịu đựng một cái hoặc là cầm tấm màn đen lợi bộ bạch cho thay thế một cái có thể bớt thì bớt nói thật nếu như không có ta gọi mở tờ loại này cấp bậc hố tiền trò chơi trẹo trống trần mạch thực sự hết tiền làm loại này đốt tiền đồ vật nhiều lắm thì làm cắt xén bản l i ê n trần mạch mình cảm giác nếu như mở rộng làm cái này chút cờ gờ lời nói vậy được bản thật là dễ dàng phá trăm triệu hắn bây giờ căn bản không có khả năng cầm được ra nhiều như vậy tiền lai chơi trò chơi bản thân chi phí bao quát mỹ thuật tài nguyên các loại cùng làm cờ gờ tiền so sánh cái kia thật là không tính là cái gì hiện tại trần mạch xem như cảm nhận được câu nói kia mười năm làm trò chơi chín năm làm cờ gờ chuyện này tô cần du bọn họ hết thể đều không biết cũng chỉ có trần mạch cùng huyễn động cực quang phòng làm việc người phụ trách quách phong tương đối rõ ràng nếu để cho tô cần du cùng tiền côn bọn họ biết khẳng định phải giật mình dù sao đây cũng quá mạo hiểm vạn nhất g ổ cờ g i ạ p không ai mua trứng đâu đây chẳng phải là mấy chục triệu trôi theo dòng nước số tiền này nếu như đều lấy ra làm ta gọi mở tờ loại này hố tiền trò chơi cầm tay lời nói cái kia đến lửa bao nhiêu tiền a bất quá trần mạch mình rõ ràng đốt tiền làm cờ gờ đáng giá sao khắc cờ gờ không nhất định nhưng làm ma thú cờ gờ quá đáng giá phải biết nơi này mỗi một bộ cờ gờ đều sẽ trở thành trò chơi sử thượng làm kinh điển coi như số tiền này tăng gấp đôi nữa vậy cũng rất đáng a trần mạch dám đem những này tiền toàn đều cho đốt đi vào cũng là bởi vì hắn biết đây cơ h ộ i là kiếm bụn không lỗ mua bán có thể thanh ma thú khối này biển chữ vàng cho đứng lên về sau có là địa phương kiếm tiền huống chi 37 triệu quy ra thành mỹ kim cái này cũng mới hơn 6 triệu mỹ kim như thế tính toán rất tiện nghi a liên trình độ này theo tiết khải vậy đã vô cùng vô cùng kinh diễm trong nước công ty game có rất ít tốn tiền nhiều như vậy đi làm cg ờ ờ liền xem như công ty ngoại quốc chịu hành hạ như thế cũng là số rất ít huống chi cái này cg ờ ờ không riêng gì có phẩm chất còn có nội hàm a tiết khải trong nháy mắt liền bị kinh hãi c lạc mở bắt đầu nội dung cốt truyện hình thức nhân loại vương tử ạt thật cùng quang minh sứ giả u ở hàn huyên vài câu về sau chiến đấu chính thức bắt đầu nơi này có một đoạn tương đối đơn giản thao tác nhắc nhở Chỉ d ân cùng quân đoàn chinh phục thao tác hình thức không đồng nhất dạng tiết khải hơi kinh ngạc bởi vì quân đoàn chinh phục là giờ tờ s trò chơi cọc tiêu có rất ít giờ tờ s trò chơi dám ở cơ sở thao tác phương diện sửa đổi nó thiết lập là một tên giờ tờ s trò chơi thâm niên người chơi tiết khải cũng không có trước tiên tiến hành chiến l í n dịch mà là trước nghiên cứu một cái gỗ cờ dạp thao tác hình thức trái khóa lựa chọn sử dụng phải khóa di động lựa chọn sử dụng đơn vị về sau phải phía dưới còn có thật nhiều chỉ lệnh cái nút bao quát di động đình chỉ bảo trì tại chỗ công kích tuần tra còn có anh hùng kỹ năng với lại cái này chút thao tác đều có phím t ắ t bảo trì tại chỗ tuần tra tiết khải điểm một cái tuần tra ấn phím lại tại trên địa đồ lựa chọn một cái địa điểm atlas lập tức ở hai cái điểm ở giữa chạy tới chạy lui động mà bắt đầu tốt phong phú thao tác loại hình so quân nhiều đoàn chinh nhưng phong phục, phú tại i Khải ế t thấy rất cảm n g c n h ê n anh hùng kỹ năng thiết lập cũng làm cho hắn Với lại, thiết giác rất đặc biệt. Tại, lập làm cho kỹ rất cảm đặc quân đoàn chinh phục bên trong mặc dù cũng có một chút đặc thù đơn vị nhưng cũng không có anh hùng cái này khái niệm tại vô cơ giác bên trong anh hùng trở thành trò chơi thiết lập thứ nhất góc trái trên cùng hội biểu hiện anh hùng ảnh chân dung anh hùng còn sẽ có kỹ năng đặc thù trong chiến đấu phát huy phi thường mấu chốt tác dụng ngoài ra phải phía dưới còn có thùng vật phẩm mặc dù bây giờ còn không có bất kỳ cái gì vật phẩm nhưng rất hiển nhiên trò chơi này ủng hộ thu hoạch được cũng sử dụng vật phẩm thiết lập có ý tứ vậy mà tại nhiều địa phương như vậy đều có sáng tạo cái mới a tiết khải thao túng athas bắt đầu khiêu chiến nội dung nhiệm vụ tại hoàn thành nội dung cốt truyện quá trình bên trong athas vậy đang không ngừng nói chuyện đáp lại tiết khải chỉ lệnh đương nhiên vì vinh quang nguyễn thánh quang phù hộ ta con dân điểm này cùng quân đoàn chinh phục b ấ tiết hóa, quân đoàn chính ề u phiên dịch có chút giới. Mà, vô cơ giác, nhân vật lời kịch thì là từ Trần Mạch tự mình giới. giác, lời giữ cửa ải, i Trần có cơ cửa có vật từ tự Mà, là vô k p r ư ớ c dịch cùng phiên sánh tham làm so khải o c á này thường nhiên, chút lời kịch cho tiết khải cảm giác Khải phi Tiết tự lời điều ã có tây huyện hương vị, l ạ trừ Tiết đi đậm đ phiên Khải i nồng khang. dịch khiển athas rất nhanh thông quan thứ nhất tiểu quan dù sao có phi thường thâm hậu giờ t ờ cơ sở Tiết Khải đánh cài á i n y chút n ộ dẹ u truyện n căn bản là không hề khó khăn, rất nhanh liền n g cốt rất là khó hề h n h õ một quá quan. quan tiểu sau, đánh ái đám cửa Hoàn thành nhất không đến trên mặt bàn, tại trong thứ Khải theo, phát mà là Tiết tiếp tục tiếp cắt mặt tại về có m cái tin tức. Cái dẹ, trò chơi này thật hắn sao chóng chính chuyển sát, Cái tin rồi, miêu giờ trò thật Trưng thờ một này hắn quân đoàn chính phủ, nam. Chương 108, giờ thờ S vòng đầm lên. phủ, sao S đầm khi đã nói toàn bộ người chơi b ầ y đều vỡ tổ ta thiên ca thần đây là bị trộm nít sao ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ca thần như thế khen một cái gi giờ tờ s trò chơi a ca thần ngươi là nghiêm túc sao trò chơi này thật có tốt như vậy chơi ca thần danh tiếng vẫn là đáng tin cậy ta cái này đi tới năm tới chơi một chút người chơi trong đám đều là gi giờ tờ s trung thực người chơi nghe xong cãi dẹ nói trò chơi này miếu sát quân đoàn chinh phục toàn đều tới hào hứng nhao nhao đao loạn trò chơi tiết khải cảm thấy trò chơi này quá ngưỡ bức hắn thậm chí căn bản vốn không thỏa mãn với tại cờ, cờ trong đám tuyên truyền trực tiếp mở ra huệ bù lại thanh bổ cờ i ạ p cho thổi một t r ợ thổi xong còn không tính xong hắn suy nghĩ một chút quyết định trực tiếp mở trực tiếp chơi vui như vậy trò chơi khẳng định không thể tự kiềm chế được hưởng khẳng định là càng nhiều người chơi càng tốt ta huống chi hà n g nội địa trò chơi thật vất vả ra một cái như thế lương tâm khẳng định đến ủng hộ a tiết khải mở ra trực tiếp phần mềm hiện tại vẫn là buổi chiều tiết khải trực tiếp thời gian bình thường đều là buổi tối cho nên trực tiếp gian người không nhiều không quá quan chú tiết khải trực tiếp nước bạn rất nhiều rất nhanh liền nhao nhao đi vào phòng ba、wow, ca thần mở trực tiếp hôm nay thời gian này khá là quái gì a lúc này mới buổi chiều a ba vừa lúc xế chiều hôm nay không có chuyện làm nhìn ca thần trực tiếp đắc ý a mưa đạn rất nhanh nhiều lên trực tiếp gian nhân số vậy bắt đầu tăng vọt rất nhanh liền đi tới hơn hai trăm ngàn tiết khải trực tiếp gian chú ý nhân số có hơn một triệu số người này kỳ thật không coi là nhiều chủ yếu là giờ tờ s trò chơi không có lựa đến kiếp trước mổ bạ trò chơi trình độ kia buổi chiều nhìn trực tiếp người cũng ít với lại thế giới song song trực tiếp bình đài nước điểm cũng không giống kiếp trước nhiều như vậy bất quá liền cái này hơn một triệu chú ý mà nói tiết khải cũng coi là cái đại dẫn chương trình tiết khải thanh màn hình hoán đổi đến v u cờ giáp trò chơi hình tượng sau đó thanh trực tiếp gian tiêu để đổi thành thử chơi mới trò chơi v u cờ giáp tiết khải một bên điều khiển athas tiếp tục thông quan triển đ ế n dịch vừa nói hôm nay phát hiện một cái mới trò chơi gọi v u cơ giáp hàng nội địa trò chơi chơi một chút cảm giác rất không tệ đ ề cử mọi người đều đi chơi trực tiếp gian nước bạn nhóm vậy thảo luận lên nơi này đầu rất nhiều người vậy đều chú ý tới trò chơi này nhao n h a u hướng những người khác can lợi cứ như vậy cái khác nước bạn nhóm vậy toàn đều lòng ngứa ngáy khó nhịn nhao n h a u đạo loạn tiết khải là sớm nhất trực tiếp v u cơ giáp dẫn chương trình nhưng khẳng định không phải một cái duy nhất tại g i ờ tờ chơi vòng tròn bên trong Tin tức này khuyết này tán đến thật ngày h h nhanh khác a n liền có nước bạn rất trực tiếp đi cái có i chơi, giạc, cái a n bên trong soát bình phòng, để dẫn chương trình n soát để cờ vổ rất n hôm a n liền tạo thành một cỗ phong、trào. Đến ngày h h tạo một trào. cỗ sau mở ra mấy nhà đại trực tiếp bình đài quân đoàn chinh phục trò chơi này dẫn chương trình nhóm vậy mà tuyệt đại đa số đều đang chơi đổ cờ i ạ p số lớn người chơi đều bị trò chơi này tinh xảo cờ gờ giàu có sức kéo nội dung cốt truyện cùng có tính đột phá cách chơi hấp dẫn đổ cờ i ạ p dậy sóng rất nhanh bắt đầu quét sạch toàn bộ pc bưng tiết khải sớm liền đã không chút do dự bỏ tiền mua c ổ cờ giáp hắn thấy trò chơi này tất nhiên là phải lớn lựa huống chi tám mươi tám đối với cái này phẩm chất tới nói căn bản vốn không quý mà theo trò chơi thời gian kéo dài tiết khải vậy phát hiện nội dung trò chơi càng ngày càng phong phú mà nội dung cốt truyện vậy tại hướng càng thêm lay động lòng người mấu chốt tỉnh tiến lên tiết khải trực tiếp gian bên trong hơn tám trăm ngàn người đều đang nhìn hắn chơi c ủ cờ giáp cái này người xem số lượng thậm chí vượt qua rất nhiều giờ、cờ、gờ trò chơi đại chủ truyền bá đặt đến hắn trực tiếp một cái mát trị số đả thông mới một chương nội dung cốt truyện lại là một đoạn đi ngang qua sân khấu cờ g ờ tiết khải vậy s ư n g sở làm sao lại là g ờ cái này nhà thiết kế thật là đủ thổ h à o loại này cờ g ờ xem xét liền rất đốt tiền hắn đây là đến cùng làm bao nhiêu đoạn a đầu tiên chuyển đến là xa xăm tiếng chuông tại thần thánh rộng lớn giai điệu bên trong màn ảnh từ lỗ đi rồng thành bang trên không lượt qua quan sát trở về athas cầu treo rơi xuống athas vào thành lỗ đi rồng các con dân đối bọn họ viễn trinh trở về vương tử gây nên lấy nhất chân thành gieo họ rơi vãi lấy mảng lớn đại cánh hoa cánh hoa nhao nhao rơi xuống bọc lấy màu đen mũ t r ù m athas ngẩng đầu nhìn đưa tay tiếp nhận một cánh hoa lúc này giai điệu đột nhiên xoay chuyển có chút hai h oán cùng ú nhã tại athas trong tay cánh hoa kia chậm dại suy sụp athas đem cánh hoa ném ngẩng đầu nhìn phía trên ánh mắt bên trong là tuyệt đối lạnh nhạt hoàng cung cửa bị đẩy ra athas đi tới vàng son lộng lấy trong đại sảnh rút kiếm quỳ xuống đất athas hướng mình phụ hoàng hành lễ chỉ bất quá ai đều không có chú ý tới vương tử trong tay cầm cũng không phải là thần thanh chiến chủ y mà là lộ ra k h í tức tử vong thở s lao quốc vương đứng dậy n ê n đón nhưng athas trong đầu cũng chỉ có một cái thanh âm khác ngươi không cần lại vì ngươi nhân dân hy sinh ngươi không cần lại gánh chịu vương miệng gánh nặng ta đã sắp xếp xong xuôi hết thảy trong đầu quanh quần phở sâm thanh âm athas cầm kiếm tiến lên màn ảnh chuyển hướng athas ở trên vách tường cái bóng lao quốc vương hoảng sợ hỏi ngươi muốn làm gì nhi tử ta athas thanh âm bên trong hào không bất cứ tia cảm tình nào kế thừa đại thống phụ hoàng một tiếng kêu thảm vương miện rơi xuống đất nhiễm huyết hoàng quan t ừ trên bậc thang lan xuống athas không tình cảm chút nào thanh âm trong đại s ả n h văn vọng cái này vương quốc muốn hủy diệt nhưng là từ cái này phế tích bên trong đem sẽ sinh ra trật tự mới nó sẽ giao động cái thế giới này tất cả căn bản tiết khải còn không có từ trong d u n g động lấy lại tinh thần mưa đạn đã bắt đầu điên cuồng soát bình phong nam cái đại d ã n h đây là hàng nội địa trò chơi người mẹ nó nói cho ta biết đây là hàng nội địa trò chơi cái này cờ gờ đơn giản sâu nổ ngày mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn trực tiếp chính nghĩa vương tử quả nhiên vẫn là xa đ o ạ a ngoa tạo cái này nội dung cốt t r u y ệ n muốn hay không như thế kình bạo a t h í quân thí phụ a nhìn phía trước nội dung cốt truyện chiến dịch liền có loại dự cảm bất t ư ở n g quả nhiên a ca thần nhanh lên tiếp tục a chúng ta muốn nhìn đằng sau nội dung cốt truyện còn không có chơi đến chân chính l ợ c đối chiến hình thức chỉ là nội dung cốt truyện liền đã dẫn tới an dưa quần chúng từng đợt kinh hô chỉ là thế giới quan liền đã x o n g bạo quân đoàn chinh phục không nói đừng liền mấy cái này cờ gờ bức cách liền đã đột phá chân trời quân đoàn chinh phục loại kia tái nhuận mà chống rông bối cảnh thiết lập hoàn toàn liền là bị dây thành cặn bã thậm chí g i ờ rột vũ trụ trang ép viếng tham lượng đều tăng vọt cùng athas cùng l ý đạn có quan hệ từ đầu phía dưới nhắn lại đều đang không ngừng tăng nhiều mỗi lần đổi mới đều có thể gia tăng ba năm đầu trải nghiệm trong tiệm tất cả mọi người đều chú ý tới trò chơi số liệu trước đó ta gọi mở tờ mặc dù cũng tới qua bán chạy bảng nhưng cái kia dù sao cũng là trò chơi cầm tay cùng t c bưng du căn bản cũng không phải là một cái bình đài mặc dù tất cả mọi người đều đối v ỗ cơ giáp phẩm chất cực độ tự tin nhưng trò chơi này đến cùng có thể đi tới trình độ nào ai cũng không rõ ràng tô c ẩ n du hỏi cửa hàng trường hiện tại lượng tiêu thụ thế nào trần mạch im lặng ngươi không phải một giờ trước vừa hỏi sao một giờ có thể chướng bao nhiêu a tô c ẩ n du nói ra nhanh ngươi nhìn nhìn lại trần mạch nhìn một chút nói ra hiện tại là hai mươi bốn nghìn chín trăm sáu mươi mỗi giờ tăng lượng đại khái là hơn bảy trăm tô c ẩ n du kinh h ỉ nói hoa、wow, đơn giản một ngày lượng tiêu thụ liền hai mươi n g h n nhiều tiền côn vui vẻ nói ra như vậy nói cách khác một ngày nước chảy liền có hơn một triệu a đơn giản quá ngưu bức trước đó t h ậ l à n s vsc zombie ngày đầu lượng tiêu thụ vậy có hai mươi ngàn nhưng đây chính là trò chơi cầm tay a một phần mới mua m ộ ư ơ i khối tiền theo ngày đầu lượng tiêu thụ hai mươi ngàn để tính vậy cũng mới hai trăm n g à n q o c e r giáp thế nhưng là thỏa thỏa đại chế tác giá bán tám mươi t á lượng tiêu thụ có thể mua được hai mươi ngàn nhiều một ngày nước chảy liền có hơn một bảy triệu cái này tiện tay du nhưng hoàn toàn không phải một cái lượng cấp trần mạch nói ra các ngươi dạng này liền thỏa mãn ta cảm thấy v ô cờ dạng lượng tiêu thụ còn có thể lại cao hơn lại cao hơn tô cẩn du kinh ngạc nói lại cao hơn liền thành quân đoàn chinh phục dây đến không còn hình bóng cái này cái này có chút không thực tế à. trần mạch cười cười không thực tế dây không xong quân đoàn chinh phục đó mới không thực tế đối với những người khác tới nói v ô cờ dạng hiện tại lượng tiêu thụ đã rất đáng g ầ n rồi nhưng trần mạch nhưng xa còn lâu mới có được thỏa mãn ở k i ế p trước v ô c ờ giác ở trong nước bán chính bản liền bán ra 1,6 t r i ệ u bộ phải biết niên đại đó trong nước thế nhưng là đồ lậu tràn lan ở trong môi trường này đều có thể bán ra 1,6 t r i ệ u bộ chính bản quả thực là cái có thể xưng n g ọ n g ảo thành tích mặc dù trần mạch cho v ô c ờ giác định giá là 8 á m m ư ơ khối tương đối lệch quý nhưng thế giới song song bên trong trò chơi sản nghiệp càng thêm chính quy đồ lậu cơ hồ tuyệt tích lại thêm giờ tờ a s lĩnh vực không có gì đặc biệt ra sức cảnh phẩm trần mạch có lòng tin có thể thanh rổ cờ giáp ở trong nước lượng tiêu thụ đẩy lên hai triệu bộ t à hữu với lại đây vẫn chỉ là trong nước lượng tiêu thụ giống rổ cờ giáp loại sản phẩm này hoàn toàn có thể bán được nước ngoài đi giống quân đoàn chinh phục loại trò chơi này đều có thể bạo lửa h ú n g chi là toàn diện siêu việt quân đoàn chinh phục rổ cờ giáp đâu chương một trăm linh chín alien thế giới chưa để bị vùi dập giữa chợ vua cơ giác chú ý độ tiếp tục tăng vọt chân mạch tác phẩm ạ giờ rộn chính thống nội dung cốt truyện có tính đột phá gi giờ tờ s trò chơi hàng nội địa trò chơi tinh phẩm chi tác cái này chút tất cả đều là cực kỳ nhiệt độ chủ đề rất nhanh liền quét sạch các đại diễn đàn game cùng trực tiếp trang ép nhất là gi giờ tờ s trò chơi vòng nếu như còn có người nào không biết vua cơ giác lời nói đây chính là muốn bị khinh bỉ một khi chủ đề tạo thành điểm nóng đến tiếp sau lên men tốc độ liền hội càng lúc càng nhanh đến ngày thứ ba thời điểm v u c ờ giáp ngày đó lượng tiêu thụ đã bạo đã tăng tới 4 3 n m ư n g h n nhiều là ngày đầu lượng tiêu thụ gấp hai ba ngày tính gộp lại lượng tiêu thụ đã gần như một trăm n g h n ý vị này v u c ờ giáp ba ngày nước chảy liền đã đạt đến hơn tám triệu theo tốc độ này để tính thủ tháng lượng tiêu thụ vô cùng có khả năng đạt tới tám trăm l i n tả hữu mà nguyệt lưu nước vậy vô cùng có khả năng đạt tới gần bảy mươi triệu số liệu này để ăn dưa quần chúng đều điên rồi làm cho cả trò chơi vòng vẫy điên rồi mặc dù tc bưng trò chơi nước rất sâu có thật nhiều nguyệt lưu nước mấy chục triệu cỡ lớn zrg trò chơi nhưng ô cơ giáp thế nhưng là một cái theo phần bán lượng tiêu thụ zrts trò chơi a zrts trò chơi ở trong nước thế nhưng là có rất ít công ty game dám đụng đề t à i a chân mạch vậy mà cầm một cái zrts trò chơi cường thế g i ế t vào tc bưng trò chơi thị trường với lại thanh ngoại quốc đại tác quân đoàn chinh phục đều cho dẫm tại dưới chân đây đối với nước người tới nói quá mẹ nó chướng sĩ khí với lại bất luận là người chơi vẫn là nghiệp nội nhân sĩ đối ủ ổ cơ giáp đánh giá đều c ự cao c ủ ổ cơ giáp bình điểm một mực duy trì tại chín năm điểm trở lên tất cả trò chơi xác định và đánh giá cơ cấu đánh giá vậy tất cả đều là không tiếc lời ca tụng hà nội địa tinh phẩm giờ tờ s trò chơi ủ ổ cơ giáp quét sạch tc trò chơi vòng làm kinh điển nhìn thấy cái này mấy khoản cơ g n g ư ơ i dám tin đây là hàng nội địa trò chơi sao từ ta gọi mờ tờ đến ổ cờ dạp ạ giờ rột vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu uy lực bình điểm chín năm trò chơi này vô cùng có khả năng trở thành giờ tờ s trong trò chơi chính nghĩa giờ tờ s trò chơi đại thần người chơi trò chơi này toàn diện nghiền ép quân đoàn chinh phục chuyên gia bình chắc không thể tưởng tượng nổi tinh phẩm trò chơi các đại du hy truyền thông nhao n h a u bình luận toàn đều không tiếc lời ca tụng tại cái này trong vòng vài ngày Chuyện đại đa số trò t r chơi u y ề năm thông h đều thất hiệp phong Đối, vân ổ Cờ Giạc, Cùng t h ôm h ầ n g g bệ tạ t i ăn khách, số một mươi a luy ẻn thế giới nội chắc nhưng cái này hai khoản vốn nên là trở thành cùng tháng điểm nóng trò chơi nhưng căn bản không có nhắc lên quá nhiều bằng nước nhất là thất h i ệ p phong vân ốp cần bệ tạ số liệu thậm chí không bằng nội c h ắ c mà à l ì ẻ n thế giới liền càng thảm hơn trò chơi này nội c h ắ c thời gian đúng lúc là v u c ờ giáp nhiệt độ không ngừng lên cao giai đoạn hai đem so sánh à l ì ẻ n thế giới các hạng thiết lập lập tức trở nên thê thảm không nỡ nhìn đang nhìn qua v u c ờ giáp chính thống nội dung cốt truyện cùng cờ gờ về sau các người chơi khẩu vị trở nên rất k é n ă n cái kia chút hướng về phía tây nguyễn đề tài đi xem ạ l ì ẻn thế giới các người chơi trên cơ bản chơi không có năm phút đồng hồ liền lui nhân vật này đều cái gì tạo hình a tẩy kéo thổi sơn trại khí vậy quá dày đ ặ t đi mở đầu trận này cờ gờ quả thực là nhà trẻ ạ nỉm cấp bậc thứ đ ồ gì đi hảo hảo học một ít rổ cơ d ạ n mở màn cờ gờ được không đế triều h ỗ ngu làm được trò chơi liền cái này phẩm chất các người lớn như vậy một công ty vậy mà còn không sánh bằng một cái mới vừa vào đi hơn một năm cấp C nhà thiết kế các ngươi phảng phất là đang đùa ta cười giảng thật các ngươi nội dung cốt truyện là học sinh cấp ba viết văn a kể chuyện cười một cái gi g ờ tờ g trò chơi nội dung cốt truyện bị gi ờ tờ s trò chơi dây thành tạt bã liền ngay cả đế triều hấu ngu đáng tin các người chơi cũng không thể không thừa nhận ạ l ì ẻ n thế giới thật là quá thất bại ngay cả rửa sạch lý do cũng không tìm tới nếu như không có ô cờ g i ả m cái kia còn tốt nhưng bây giờ v ồ cờ giáp châu ngọc phía trước hai đ e m so sánh á l ì ẻn thế giới chế tác lập tức liền lộ ra cẩu thả không có cách nào nhìn mặc kệ là cờ gg vẫn là nội dung cốt truyện căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc đáng g i ậ n nhất là v ồ cờ giáp vẫn là tương đối không nặng nội dung cốt truyện tức thời chiến lược loại mà á l ì ẻn thế giới thế nhưng là giờ gg a đường đạt cương vậy phiền muộn a cái này không trách năng lực ta không đủ là đế chiều h ô u ngu căn bản cũng không có cho ta đầy đủ tài nguyên a lúc đầu đế quốc nội bộ đối ạ l ì ẻn thế giới thái độ liền không thống nhất giống thu giang cùng tần tiêu đều là mãnh liệt phản đối làm ạ l ì ẻn thế giới diêm chân uyên cùng tổng giám đốc lâm t r i ề u h ú t mặc dù tương đối ủng hộ nhưng vậy cầm thận trọng thái độ không có khả năng cầm quá nhiều tài nguyên cho đường đạt cương dày vò bao quát nội dung cốt truyện mỹ thuật các loại các phương diện đường đạt cương cầm tới đều không phải là đế triều h ấ u ngu tốt nhất tài nguyên cho nên hắn vậy không phục lắm nhưng kỳ thật đâu coi như cho hắn tốt nhất tài nguyên thì thế nào chân mạch căn bản cũng không quan tâm. Thất hiệp phong tâm. bản cũng quan vân, cùng, ẻn giới, thế lì để ề u không thành tháng cùng có trở đ i m n ó đế triều hấu ngu cùng thiện ý hấu ngu tuyệt đối không nghĩ tới là hai khoản tỷ mỹ chế tắc g i rtg ờ trò chơi không có chết bởi lẫn nhau c h i thủ ngược lại bị một cái g i rts ờ trò chơi cho kéo một đợt a so h oanh oanh liệt liệt địa chiến tử càng biệt khuất là không có tiếng tăm gì địa chết đi nhất là a l ì ẻ n thế giới lúc mới bắt đầu đợi còn có người chơi hội châm t r ọ c khiêu khích một phen càng về sau dứt khoát không người hỏi thăm cái này mưu toan đạo văn ạ giờ ruột vũ trụ m ộ c trò chơi triệt để bị vùi dập giữa chợ mà trong khoảng thời gian này bên trong cái kia chút nóng lòng giờ tờ ép trò chơi các người chơi vậy đều đang liều mạng đào móc ủ ổ cơ giáp tiềm lực để bọn họ phi thường kinh ngạc là trò chơi này nội dung trò chơi xa soi bọn họ tưởng tượng càng thêm phức tạp ban đầu thời điểm tất cả mọi người là cắm đầu nghẹn phát dục hậu kỳ bạo binh nhất ba lưu các người chơi đều nóng l ò n g tạo siêu cấp binh đối anh hùng tác dụng không phải rất xem trọng về sau một chút đại thần tuyển thủ bắt đầu phát hiện anh hùng tác dụng chú trọng luyện cấp cày quái thậm chí dùng kiếm thánh ác ma thợ săn quay dối đối phương phát dục tình huống cũng nhiều bắt đầu lại về sau nông dân dò đường ba bồi x o á t giã bạo binh nhanh đẩy nhanh mở điểm mỏ các loại chiến thuật bắt đầu t u ô n ra hiện trước kia nóng lỏng quân đoàn chinh phục nhìn nhận thâm niên các người chơi cơ hồ là không ngủ không nghỉ địa tại v a c ờ giáp bên trong phân chiến khai phát chiến thuật mới trần mạch vì v a c ờ giáp thiết lập một bộ hoàn thiện bài vị cơ chế lại có cùng kiếp trước đồng dạng thu hình lại hệ thống các người chơi có thể quan sát đại thần đối chiến trước tiên học tập chiến thuật mới đối với một chút kinh điển chiến dịch thậm chí có thể lặp đi lặp lại nghiên cứu chiến thuật khai phát tốc độ so trần mạch kiếp trước còn phải nhanh hơn tại ngắn ngủi một tuần bên trong t i ế t khải mấy cái đại gệ mở thần đã vọt tới hơn 2.400 điểm với lại bọn họ còn tại không ngủ không nghỉ địa tiếp tục phân chiến chuẩn bị sông đến cao hơn thậm chí ngay cả giờ tờ é cái trò chơi này loại hình cũng bắt đầu không ngừng mà khuyết tán một chút lúc đầu không chơi quân đoàn chinh phục các người chơi vậy đều bị ù ổ cờ dạp nội dung cốt truyện hấp dẫn tiến đến chương một r ă m mười hải ngoại phát hành đêm khuya trải nghiệm cửa hàng lầu hai thỉnh thoảng địa truyền đến tiếng kêu t h á n g thiết ngoa tào cho ta điểm cảnh sách kỹ năng a ta còn kém ba quyển liền đầy a ta ngày hắn đại gia tại sao lại là mỹ t h u ậ t động tắc a ta đã ăn đầy a ta mẹ nó muốn mở giai đoạn thứ hai a đừng cho ta cả yêu thiêu t h ầ n cho ta ra điểm cảnh sách kỹ năng được không cũng may trải nghiệm cửa hàng cách thơm hiệu quả rất tốt nếu không chung quanh hàng xóm đoán chừng muốn báo cảnh cáo trần mạch nhiêu dân khoảng cách vô cơ giáp chính thức thượng tuyến đã qua một tháng mà vô cơ g i ạ p thủ tháng lượng tiêu thụ vậy đã ra tới bán ra 7 4 0 t r ă n phần dựa theo mỗi bản t 8 m để tính trần mạch tháng thứ nhất trên thực tế lấy đến trong tay tiền là gần 41 t r i ệ u bởi vì lần này có rất lớn một bộ điểm lượng tiêu thụ là nguồn gốc từ tại lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài không giống chính thức ứng dụng cửa hàng muốn quất hai thành thu nhập cho nên thực tế tới tay tiền hơi nhiều một ít đây cũng là tự mình làm con đường một trong chỗ tốt thủ tháng lượng tiêu thụ tại cuối cùng mấy ngày có chỗ tung tích dù sao giờ tờ s ở trong nước người sử dụng bảy có hạn bất quá dù cho dạng này trần mạch vậy đã kiếm được không ít một tháng liền t h à n h trước đó đầu nhập cho không sai biệt lắm thu hồi lại cái này cũng khó trách v ô cờ g i a m dù sao cũng là làm kinh điển như loại này tác phẩm lấy ra một bộ liền thiếu đi một bộ kiếm lời chút tiền đấy trần mạch còn cảm thấy không vừa lòng đâu đến tiếp sau lượng tiêu thụ khó mà nói nhưng trần mạch cảm giác mình hai triệu phần đoán chừng khả năng quá bảo thủ cầm tới tiền về sau trần mạch liền chuẩn bị tiếp tục mười lên rút thanh mình kỹ năng đặc thù vậy toàn đều cho tăng lên tới đ ầ y điểm mở ra giai đoạn thứ hai kết quả càng quất càng đau lòng chủ yếu là trần mạch nhà thiết kế kỹ năng đều đã giai đoạn thứ nhất mát trị số lại rút ra giai đoạn thứ nhất sách kỹ năng chỉ có thể gây tích điểm mỗi quất một bản sách kỹ năng đều là chỉ toàn thua thiệt bảy nghìn khối tiền cái này mẹ nó đơn giản liền là tại cắt thì ta kỹ năng đặc thù bên trong bao quát nguyên vẽ mỹ thuật ba d mỹ thuật mỹ thuật động tác các loại kỹ năng muốn toàn đều tăng lên tới một trăm điểm còn cần 255 t quyển sách dựa theo năm ba hai tỷ lệ cân nhắc đến một ít kỹ năng đặc thù sách hội l ậ p lại suy nghĩ thêm đến phổ thông sách kỹ năng quy ra tích điểm trần mạch dòng d ã mười liên rút gần tám mươi lần trực tiếp ném vào tám triệu cái này mẹ nó đều là tiền a mặc dù trần mạch hiện tại có tiền nhưng cũng không phải như thế cái hoa phát a nhưng là nhứt cả trứng về nhứt cả trứng trần mạch vẫn là ngoan ngoãn địa bỏ ra cuối cùng trần mạch giai đoạn thứ hai toàn kỹ năng đạt thành mát trị số bao quát nhà thiết kế kỹ năng cùng kỹ năng đặc thù toàn bộ mát trị số ngoài ra còn nhiều xuất hiện 170 cái đặc thù đạo cụ nơi này đầu có một nửa ký ức chiếu lại dược thủy còn lại đều là lực phản ứng thuốc tiêm cùng tốc độ tay tăng lên dược thủy chân mạch cố nén đau lòng đem những này đặc thù đạo cụ toàn đều ăn cái đồ chơi này có cái gì sử dụng đây tên như ý nghĩa lực phản ứng thuốc tiêm liền là tăng lên tốc độ phản ứng mà tốc độ tay tăng lên dược thủy thì là tăng lên tốc độ tay hai cái này hoàn toàn đều là điện tranh cử tay cần có nhất năng lực hai loại đạo này cỗ nhìn ra ngoại trừ chơi game bên ngoài hào không bất kỳ chỗ dùng nào a đây rốt cuộc là làm sao cái ý tứ đây là trời cao cho ta một cái trả thù xã hội cơ hội là sao trần mạch vậy nhức cả trứng cầm nhiều như vậy lực phản ứng thuốc tiêm cùng tốc độ tay tăng lên giật thủy ta cái này nếu là không chơi game tiền này không phải toàn đều lãng phí sao trần mạch mang vô hạn đau lòng tâm tình đi ngủ đây Giờ thờ các người chơi không biết là bọn họ tương nên tới thế nào ác ngộng trong khoảng thời gian này có mấy cái truyền thông đều cho trần mạch gọi điện thoại muốn muốn an bài một chút bài tin tức nhưng đều bị trần mạch cự tuyệt trần mạch t h ấ y bù vậy dựa thế tăng một sóng lớn f a n hâm mộ hiện tại f a n hâm mộ số lượng đã đi tới hơn một triệu cũng coi là tương đối có nhà vẽ t i ể u nổi tiếng mặc dù tại nơi đầu sóng ngọn gió nhưng trần mạch phản ứng lại ngoài dự liệu của mọi người đ ề u thấp dòng dã một tháng lấy bù vậy không có đổi mới cái gì động thái c ân cảm giác vẫn là khai phát hố tiền trò chơi tương đối thích hợp mình a trần mạch trò chơi nhà thiết kế cấp b sáng ý 78. hệ thống 67. u m ư chỉ số 76. quan t ạ m 77. Nội dung truyện, Nguyên Tháng này thuật, thuật, 3G cốt 85. vẽ mỹ mỹ 77. 46. đương ã dùng tài nguyên mức, không cờ bờ 180GB. Các hạng không tài thuộc tính toàn mức, mà điểm. cờ bờ Các tăng truyện i nhiên hắn hiện tại thực tế năng lực khả năng so một ít ngồi ăn rồi chờ chết cấp hai nhà thiết kế còn mạnh hơn nhưng dù sao trần mạch quá trẻ tuổi cho nên chính thức cũng không có trực tiếp thanh trần mạch cho điều thành cấp hai nhà thiết kế ngày hôm sau trần mạch như thường lệ rời giường còn không có mở cửa bên ngoài liền đã có người tại xếp hàng mở cửa không đến mười phút đồng hồ trải nghiệm cửa hàng máy tính liền đã bị chiếm hết v ô cờ giáp thanh danh c h u y ể n sau khi đi ra ngoài trần mạch trải nghiệm cửa hàng vậy trực tiếp phát hỏa chung quanh rất nhiều người chơi đều không đi lưới giả trực tiếp tới trải nghiệm trong tiệm chơi v ô cờ giáp trần mạch lúc đầu muốn mình vậy chiếm một máy tính chơi nhưng là suy nghĩ một chút thôi được rồi cho người chơi chơi đi vừa lúc trần mạch cũng đang muốn đi lưới già đi dạo ứng phó xong mấy cái đến đây gẳng mình phan hâm mộ về sau trần mạch chuẩn bị đi ra ngoài đúng lúc này trần mạch điện thoại v ă n g lên là cái không biết dãy số uy trần mạch thanh điện thoại tiếp mà bắt đầu trong điện thoại là cái người xa lạ thanh âm ngài khỏe chứ là vô cờ giáp nhà thiết kế trần mạch tiên sinh sao trần mạch háng dọn một cái không sai chính là tại hạ đối diện trầm mặc hai giây ngài khỏe chứ ta là sao bang khoa học kỹ thuật hải ngoại phát hành người phụ trách hôm nay gọi điện thoại cho ngài là muốn cùng ngài đàm một cái liên quan tới g ổ cờ dạp hợp tác vấn đề trần mạch s ứ n g sở sao bang khoa học kỹ thuật sao bang khoa học kỹ thuật ở trong nước cũng coi là cái tương đối nổi danh công ty đây là một nhà hải ngoại phát hành công ty liền là chuyên môn thanh trong nước trò chơi phiên dịch thành cái khác ngôn ngữ phát hành đến nước ngoài đi bao quát phiên dịch thượng tuyến hải ngoại phê duyệt các loại các hạng công việc loại này phát hành công ty đều sẽ xử lý tốt không cần nhà thiết kế lại đi quan tâm kỳ thật trần mạch vậy chính suy nghĩ tìm một nhà hải ngoại phát hành công ty v ừ a lúc người anh em này đã tìm tới cửa cái này cũng khó trách vua cờ giáp ở trong nước thành tích quá tốt rồi thậm chí đã mơ hồ có ổn ép quân đoàn chinh phục xu thế lại thêm là tây huyên đề tài tại âu mỹ thị trường khẳng định phi thường nổi tiếng cho nên cái này chút phát hành thương vậy đều chú ý tới cái này bánh trái thơm ngon muốn cầm đến gỗ cờ i ạ p hải ngoại quyền phát hành trần mạch suy nghĩ một chút đi có thể đ à m một cái dạng này ngươi ngày mai tới trải nghiệm cửa hàng chúng ta gặp mặt nói chuyện a định tốt thời gian đối diện lòng tràn đầy vui vẻ cúp điện thoại hiển nhiên còn không có cái khác phát hành công ty tìm tới trần mạch bọn họ tính là đã chiếm một tiểu điểm điểm tiên cơ trần mạch vậy không có quá đem chuyện này để ở trong lòng đối với hắn mà nói lấy hồ cờ giáp h ẩ m chất tới nói mặc kệ là nhà ai công ty làm hải ngoại phát hành thành tích này đều tuyệt đối sẽ không kém đã như vậy cái kia đơn giản cũng chính là cái co kẹ mặc cả vấn đề không cần quá lo lắng từ trải nghiệm trong tiệm cầm bình đồ uống trần mạch hướng chỉ duyên lưới giả đi đến chương một trăm mười một ước chiến tiến lưới giả soát thẻ căn cước lên máy bay nay thiên t r ắ c giao không tại trước sân khấu là cái mội tử thu ngân viên không biết trần mạch t r â n mạch tại lưới giả bên trong đi lòng vòng phát hiện hữu gần một nửa người chơi đều đang chơi đ ù cờ giạp đ ù cờ giạp đem bán về sau theo trò chơi này tiếp tục nóng nảy rất nhiều lưới giả vậy n h a u n h a u lắp đặt các người chơi thông qua lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành liền có thể ghi tên mình tại khoản đồng tiến đi hợp đối chiến hôm nay người cũng không ít t r â n mạch tùy tiện tìm cái không vị ngồi xuống khởi động máy về sau t r â n mạch mở ra đ ù cờ giạp ghi tên mình lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành trước đó trần mạch một mực tại bận b i ể u thượng vàng hạ cám sự tình ngoại trừ khảo thí thời điểm đánh qua mấy thanh bên ngoài cơ bản không có hảo hảo chơi qua v ổ cơ giáp cho tới bây giờ mới xem như lấy người chơi thân phận tiến hành trò chơi đưa vào người chơi biệt danh sai en nhắc nhở kiểm t r ắ c đến biệt danh lập lại trần mạch nhũ nhũ mày lấy điện thoại cầm tay ra đến cho tô c ẩ n du gọi điện thoại uy cá văng a ngươi đổ bộ một cái quản lý bưng cha một chút v ổ cơ giáp Bên trong ai đăng a sau n dùng sẹn cái này、ID、đúng, cho hắn đổi tên, đổi cái gì? Tuy tiện. Đúng, cho hắn giấy thông hành bên trên bồi thường g gì? giấy cái cho cái cho ID đổi đổi bồi khối tiền, Tuy Đúng, Trần ký danh tốt ự có thể t dùng. Đăng ký tốt hài lòng id trần mạch đánh trước một thanh tự định nghĩa trò chơi tuyển ngẫu nhiên t r ù n g tộc sau đó cho đối thủ điệu một cái làm cho người phát cuồng bất tử tộc 27 phút đồng hồ trần mạch chơi chán san bằng máy tính căn cứ mặc dù phát quần máy tính là người chơi bình thường ác ngộng nhưng trần mạch chính mình là nhà thiết kế quá rõ ràng phát quần máy tính xáo lộ lại thêm hắn hiện tại lực phản ứng cùng tốc độ tay đều đã đạt đến tuyển thủ chuyên nghiệp tiêu chuẩn phối hợp siêu cao trò chơi lý giải đối phát quần máy tính quả thực là muốn làm sao nhào nặn liền làm sao nhào nặn đánh c á i phát quần máy tính chủ yếu là vì luyện tay một chút dù sao thời gian quá dài không chơi đến chậm rãi quen thuộc đánh xong cái này thanh về sau trần mạch cảm giác mình tay vẫy hơi có chút nóng lên mở ra hợp hình thức xứng đôi đối cục hắn hiện tại bài vị điểm là không thuộc về chưa định cấp trạng thái đánh xong một ư ơ i trận xác định đẳng cấp thi đấu về sau mới có thể xác định đẳng cấp ra bài vị điểm sau đó dựa theo bài vị điểm xứng đôi người chơi một trận hai trận ba trận tất cả đều là nghiền ép trên cơ bản không chút huyền n i ệ m nhất là thứ ba đi trần mạch tuyển t h ú tộc chỉ là cầm cái kiếm thánh ba b ồ i liền thanh đối diện bất tử tộc cho bồi đến tinh thần sụp đổ đánh không có mười phút đồng hồ liền rời khỏi trò chơi cảm giác có chút quá khi dễ người a trần mạch cũng có chút im lặng dù sao đây là cá đường cục trần mạch cái này thao tác là nhất lưu tuyển thủ chuyên nghiệp tiêu chuẩn chiến thuật càng làm yếu sát thế giới song song bên trong bất luận kẻ nào đánh cái cá đường cục cái kia thật là muốn làm sao ngược liền làm sao ngược thậm chí ngược đến trần mạch mình đều không có ý tứ đúng lúc này trần mạch phía sau có cái thanh âm nói ra nhà cao thủ a tới một bàn trần mạch vừa nghiêng đầu phát hiện phía sau hắn không biết lúc nào đứng đấy người mập mạp mập mạp này thoạt nhìn cũng chỉ mười tám mười chín tuổi đi dáng dấp hơi manh mang theo cái hình cầu khung khung cảnh không biết còn tưởng rằng là v n đã đâu bên cạnh một cái đang tại chơi u ô cờ g i ạ p anh em ồn ào nói tiểu ban a ngươi tại sao lại tìm người ước chiến không phải thanh cái lưới này già bên trong đánh ổ cờ giạp toàn đều cho ngược một lần ngươi mới vui lòng đúng không một cái khác anh em cũng nói đúng vậy à ngươi không sai biệt lắm được một cái ba nghìn điểm đại thần luôn suy nghĩ hành hạ người mới thích hợp sao tiểu mập mạp nói ra khác ổ n ào khác ổ n ào hỏi các ngươi sao ta vừa rồi nhìn người anh em này đánh hai đi thỏa thỏa cao thủ a hắn nói với trần mạch ngươi tốt ta ta gọi c h â u trác trần mạch s ữ n g sở chu trác thật đúng là mẹ nó là vẹn đạ chuyển thế a trần tay, t không không? phải chú chác, chác, nhan. À, à. Chác đúng là châu châu mạch hỏi không lại nói, ngươi không biết ta. cũng h chác có chút không nghĩ ra, ta. Hẳn là nhận biết ngươi. Trần Mạch lắc đầu, không không đánh â Châu u đầu, có lắc có việc gì, không có việc gì. Đến, cùng ngươi đánh một ván. Châu chác ván. ta. biết Trần một ngươi. đến, ngươi gì gì, ra, là bị trần mạch quấn đến có chút mậu b ư ớ c bất quá hắn thật vất vả có thể tại lưới già bên trong tìm người đánh ngứa tay khó n h ị p vội vàng tại đối diện mở máy tính ngồi xuống ta ngồi đối diện không d ò m bình phong a yên tâm châu trác nói ra trần mạch vậy rất buồn bực làm sao ngươi danh sưng ủ cờ dạng đại thần làm sao không biết ta à trò chơi này đệ vệ lộ cờ an vị trước mặt người a bất quá ngẫm lại cũng thế trần mạch lấy b ố lại không có ảnh chụp cái này chút các người chơi vậy không hội không có chuyện làm đi quan tâm trò chơi nhà thiết kế đến cùng như thế nào không biết trần mạch cũng là bình thường đến ta t ô i sáng tạo gian phòng châu trác nói ra mặc dù có thang trời nhưng ở lưới giả bên trong ước chiến vẫn tương đối lưu hành dù sao trên inter đánh thang trời lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra vậy không có cái gì bầu không khí tại lưới giả bên trong đối diện địa đánh tương đối kích tình một chút chu chắc rất nhanh thành lập xong được gian phòng trần mạch tiến bảo chu chắc hỏi anh em ngươi dùng chủng tộc gì a ta bất tử tộc trần mạch nói ra ta ta ngẫu nhiên a chu chắc có chút mọi bức ngẫu nhiên ngươi không có bản tộc trần mạch nói ra ta đều ngủ chơi không có việc gì cứ như vậy mở a chu chắc có chút do dự cái kia nếu không ta để ngươi tám mươi phần trăm máu trần mạch vui lên không có việc gì đánh trước một thanh lại nói thôi chu chắc gật gật đầu cái kia đi ta mở a đối cục bắt đầu bên cạnh mấy cái chơi hồ cờ dạp vậy đều nhao nhao vây lại đây quan trí hiến và ngẫu nhiên a cái này không thanh tiểu bàn khi người nhìn nhanh lên nhanh lên bắt đầu trần mạch cùng châu trác đều là cực nhanh đập con chuột bàn phím màn hình nhanh chóng tiềm thước từng cái kiến trúc bị cực nhanh kiến tạo bắt đầu nông dân bận rộn thu thập tài nguyên ngoài định mức nông dân vậy đều p h ả i đi ra dò đường châu trác dù sao cũng là ba điểm người chơi hiện tại mọi người trình độ đều không cao cao thủ ít s o á t điểm cũng trưởng ba điểm đã coi như là cao thủ tại như vậy cái rắm lớn một chút lưới g i ả bên trong bị kêu một tiếng đại thần bất quá điểm rất nhanh do đường tùy tùng tăng phát hiện trần mạch căn cứ thu tộc Thu tộc、a. Châu chắc vậy không dám chủ A. vậy dám quan dù sao bất tử tộc đ á nhiên thu tộc không thật là tốt không đánh.、Còn、chúng xem nhóm nhìn 2 phút Còn là vây xem ề đều n hiện đối diện cái này nhanh, cùng hoàn hiện n phát thu chí h cái tộc bắt đầu rất nhanh, ít tốc độ tay cùng tấu đều rất đối i đầu độ mỹ, kiếm h h ô n g p ả cái nhiên, i gà hứng quay, Quả đều thú. k thánh ba bội a hiện tại thang trời bên trên cao thủ giống như đều là xuất r a đầu tiên kiếm thánh cái này thu tộc không đơn giản a nhưng là tiểu bàn khẳng định có phòng bị a lộ ra ẩn chi bụi đều mang tốt xoắt g i ã vậy rất cẩn thận ngoa tạo cái này mẹ nó đều có thể c ư ớ p được cái này thu tộc tốc độ tay là quái vật a vẫn được vẫn được tiểu bàn hiện tại ổn định giai đoạn trước đều là ma sát nhỏ châu chắc luyện cấp trần mạch dùng kiếm thánh ba bồi trên cơ bản châu chắc đại bộ đội đi đâu trần mạch kiếm thánh liền đi đâu vừa có cơ hội liền giết quái đ o ạ c bảo châu chắc hiển nhiên đối với cái này sớm có đề phòng nhưng vẫn cảm thấy chứng thương yêu không dứt hắn mặc dù không giống những tay mơn này tuyển thủ bị trần mạch một cái kiếm thánh buồn nôn địa trực tiếp lui trò chơi nhưng cũng hầu như là thua thiệt một điểm thua thiệt một điểm vậy có mấy cái người chơi tại trần mạch phía sau q u a n chiến mọi người nói lời cũng không dám quá lớn tiếng đều là xì xào bản tán thảo luận sợ bị trần mạch cùng c h â u trác nghe được ngoa tạo cái này màn hình bay loạn cái gì vậy thấy không rõ a hắn đều làm chút cái gì kiếm thánh một mực đi theo tiểu bàn sau đó ám ảnh thợ săn mình luyện cấp trong nhà còn tạo binh cái gì đều không chậm trễ người anh em này là cao thủ a tại sao ta cảm giác tiểu bàn hiện tại là thế yếu chương một trăm mười hai xem không hiểu a sau mười bảy phút tranh tài kết thúc châu chắc bất khả tư nghị nhìn xem mình trên màn hình đã bỏ mình tử vong kỵ sĩ bất đắc di đánh gg gg ý là g a m e đồng dạng tại tranh tài kết thúc lúc từ người thua đánh trước ra tán dương đối phương đánh thật hay đây là một loại lễ phép gg bản ý cũng không trào phúng ý tứ chiến cuộc kết toán giao diện châu chắc có chút mộng bức địa gãi đầu một cái hắn còn không có quá làm rõ ràng mình tại sao thua cũng cảm giác giống như các phương diện đều bị nghiền ép a đối diện vậy không làm gì đơn giản liền là thông thường kiếm thánh ba bồi nhưng là cho châu chắc cảm giác lại cùng cái khác t h ú tộc hoàn toàn khác biệt cả trận đấu dị thường bị i khuất trên cơ bản thời thời khắc khắc đều tại nơm nớp lo sợ với lại luôn luôn từng chút từng chút địa thua thiệt đồ vật thua thiệt tới thua thiệt đến liền đánh không lại lúc đầu châu chắc coi là trò chơi này đã đánh hơn hai mươi phút kết quả đi ra xem xét mới mẹ nó mười bảy phút liền kết thúc quân chúng vây xem cũng là đối mặt một b ư ớ c tình huống như thế nào tiểu bàn thua cái này cái này mẹ nó mới mười bảy phút ta làm sao t h ắ n g a ta đều không nhìn thú tộc làm gì giống như liền làm một mực tao a tao sau đó một đợt quyết chiến tiểu bàn binh liền bị ăn sạch mẹ nó thần tiên đánh khung xem không hiểu a t r â n mách hỏi lại đến chứ châu chắc gãi đầu một cái vừa rồi có chút không có quá thích ứng một ván nữa trần mạch gật gật đầu đi lại mở một bàn lần này châu chắc cẩn thận nhiều đánh cho rất cẩn thận tinh thần vậy độ cao tập trung kết quả nông dân tìm tòi đường mẹ nó trần mạch lần này cầm tới là tinh linh tộc ổn một điểm ổn một điểm hắn cũng không thể toàn chủng tộc đều mạnh như vậy a châu chắc tiếp tục ổn định xoát giã kết quả trần mạch gác ma thợ săn lại tới cái này b ê mặc dù không giống kiếm thánh có thể ẩn thân nhưng là hắn hội thiêu lam a gặp mặt liền là một phát ma pháp t h i ê u đốt đốt xong liền chạy tử vong kỵ sĩ lại đổi u không kịp chỉ có thể là tức giận đến d ư ơ n g mắt nhìn l i ê n ác ma này thợ săn vừa đi vừa về lượn mấy vòng mấy lúc sau tử vong kỵ sĩ lam liền c h ố n g muốn cho mình nhện mãi một ngụm đều làm không được châu chắc bị phiền đến không được luyện cấp vậy luyện không dễ chịu ác ma này thợ săn xuất quỷ nhập thần nếu không phải là vụ n trộm chạy đến cái mông phía sau chặt hai đao nhện nếu không phải là vụ n trộm chạy về đến trong nhà giết cái tùy tùng tăng quả thực là nhức cả t r ứ n g muốn chết sau hai mươi phút châu chắc gg ờ ờ lần này vẫn là đồng dạng vậy không có gì đặc thù chiến thuật liền là bình thường đánh cũng là bình thường trèo khoa học kỹ thuật bạo b ì n h nhưng là châu chắc vẫn là không giải thích được liền thua liền là đánh không lại còn đánh sao t r â n m ạ c h hỏi châu chắc dùng sức lắc đầu không đánh không đánh căn bản không phải một cái trình độ người người bao nhiêu điểm a trần mạch nói ra ta ta xác định đẳng cấp thi đấu còn không có đánh xong đâu a c h â u trác vui vẻ ta nói ngươi chớ có chờ xác định đẳng cấp thi đấu cũng không đánh xong ngươi có thể là trình độ này ngươi chơi tiểu hào đâu a trần mạch suy nghĩ một chút nói như vậy giống như vậy không có tâm bệnh c h â u trác nói ra tới thêm cái hảo hữu thôi quay đầu ta tìm ngươi nhiều thỉnh giáo một chút ta trần mạch gật gật đầu được a hai người ở trong game tăng thêm cái hảo hữu c h â u trác nói ra đúng ta cái này có cái hổ cờ d ạ p người chơi bậy ngươi có muốn hay không thêm tiền đến nơi này đầu có mấy người cao thủ ta cùng ngươi là không có cách nào đánh khả năng nơi này đầu ngươi có thể gặp phải đối thủ đâu trần mạch suy nghĩ một chút được rồi quái phiền phức sau này hãy nói a c h â u chắc vậy không có miễn cưỡng dù sao hắn cũng biết những cao thủ này từng cái đều rất cao lạnh không muốn tới rất bình thường đi ta tiếp tục quyết định cấp so tài a trần mạch cùng c h â u chắc lên tiếng c h à o tiếp tục đánh cuộc thi xếp hạng đi không có cách trần mạch vậy không muốn đánh quá nghiêm túc nhưng là cái này châu chắc cũng có chút không chịu nổi một cách a người khác coi là trần mạch nghiêm túc chơi đâu kỳ thật thật không có trần mạch đánh cho đều là cực kỳ thông thường đấu pháp cái này hoàn toàn liền là ý thức cùng thao tác nghiên ép như cái gì loạn m ò lưu tê rờ -E、thổi phong lưu chạy lang kỵ băng giáp nghệ lưu sờ t a i lưu tiếp trước những kinh đó đ i ể n xáo lộ trần mạch còn một cái đều không lấy ra đâu à. trần mạch cảm giác có chút quá không có ý nghĩa luôn hành hạ người mới vậy rất không có tí sức lực nào a có phải hay không hẳn là cho cái thế giới này giờ tờ ép các người chơi một chút xíu dẫn dắt được rồi t r ư ớ c thanh xác định đẳng cấp thi đấu đánh xong a vẫn là trần mạch lại mở một bàn xác định đẳng cấp thi đấu người chơi trong đám châu chắc thanh mình cùng trần mạch đối chiến video trên văn kiện truyền zz z châu chắc vừa rồi lưới g i ả bên trong gặp phải một cái đại thần bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ cái này trong đám cao thủ không ít c h â u chắc tại cái này b ở y trong cơ bản bên trên vậy thì tương đương với bên trong đạt tiêu chuẩn cho nên cái tin này thật cũng không gây nên quá nhiều người coi trọng ngược lại đều là đang nạ báng hoa、wow, Z é t thần đả cái lưới g i ả thi đấu đều bị ngược là có bao nhiêu thảm a đúng vậy a z é t rét rét ngươi không phải tự xưng là chỉ duyên lưới g i ả ma thú người mới sát thủ a làm sao lần này đụng tới kẻ khó chơi ha ha ha Z é t thần bị ngược video ta nhất định phải xem thật kỹ một cái c h â u chắc vậy im lặng cái này đều một đám người nào a cười trên n ỗ i đau của người khác a các người đi các người đi thử một chút ta không phải ta quá yếu thật là đối phương quá biến thai a c h â u chắc hướng trong đám lật một chút tìm tới một mực lặn xuống nước cài rẽ cài rẽ cá thần ngươi giúp ta xem một chút cái này hai ván thu hình lại ta xem nửa ngày đều không nhìn ra ta đến cùng tại sao thua giống như liền là thuần thao tắc nghiền ép ta nhưng là ta cảm thấy ta thao tắc vẫn được a có lớn như vậy t r ê n lệch sao không có hồi âm c h â u chắc có chút nhức cả trứng cái này không có cách c á i r ẻ cũng là thần lòng kiến thủ bất kiến v i tính cách tại trong đám đều rất ít nói chuyện hiện tại cũng không phải hắn trực tiếp thời gian không online cũng bình thường rất nhanh có người thanh c h â u chắc cùng trần mạch tranh tài thu hình lại xem hết ngoa tạo vừa rồi ta xem xong zzz tranh tài video ngươi mở tám mươi phần trăm máu z z z c h â u chắc im lặng không có a đều là một trăm phần trăm máu vậy làm sao cảm giác ngươi con nghệ này đều cùng giấy đồng dạng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 cái kia thật không biết lục tục ngao ngoe có mấy người xem hết c h â u chắc đối chiến video nhưng là vậy không nhìn ra môn đạo gì đến bởi vì song phương dùng đều là thông thường xáo lộ liền là đâu ra đấy địa c ư ờ n g chính mặt sau đó c h â u chắc rong huyết đối chiến video không giống thứ nhất thị giác bình thường thái điệu vậy cảm giác không ra song phương tuyển thủ tốc độ tay có bao nhiêu càng cảm giác hơn không ra cái gì đa tuyến thao tác nơi này đầu rất nhiều người trình độ còn không bằng c h â u chắc đâu có thể nhìn ra cái gì đơn giản liền là c h â u chắc bạo binh châu chắc a đi qua châu chắc ưu thế rất lớn châu chắc đánh ra gg châu chắc vậy im lặng dù sao bọn này bên trong đại thần đều lặn xuống nước mỗi ngày nước bảy có mấy người cao thủ a được vẫn là chờ một chút nhìn ca thần lúc nào đáp lời a một bên khác trần mạch tiếp tục quyết định cấp thi đấu lúc bắt đầu đợi còn có mấy người tại hắn phía sau vây xem một cái hai thanh về sau những người này liền tản cái bảy tám phần vì sao xem không hiểu a trần mạch hiện tại lực phản ứng cùng tốc độ tay đều có thể xương q u ỷ s ú c đa tuyến thao tác cắt bình phong cắt quá nhanh cùng số liệu rối loạn màn hình giám sát đồng dạng những người này ở đây trần mạch phía sau nhìn thứ nhất thị giác toàn đều nhìn choáng cái này kiếm thánh lúc nào đi ra cái này kiếm thánh lúc nào lại đây cái này kiếm thánh lúc nào trộm cái bảo vật đối diện anh hùng tại sao lại bị vây quanh đối diện anh hùng làm sao lại chết đối diện làm sao lại rời khỏi trò chơi đại ca xem không hiểu a t r ư ớ c 113, thanh thiên trò chuyện chết hiệp đàm sách lược châu trác vậy nhìn hai đi hắn có thể xem h i ể u đồ vật so những người khác muốn bao nhiêu nhưng quán g mắt ta trần mạch thao tác thời điểm trong lòng sớm đã co quá mức cho nên màn hình cắt đến mặc dù nhanh nhưng chính hắn không hội choáng châu trác đâu đối với trần mạch muốn làm gì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý trần mạch tay lại nhanh có đôi khi đánh thẳng đến kịch liệt đâu trần mạch màn hình cắt đến điểm bỏ đi cho châu trác thấy cái này gọi một cái nhức cả trứng với lại mỗi một thanh trò chơi đều thắng được quá dễ dàng thậm chí là có chút không hiểu ra sao cả a chơi lấy chơi lấy đối diện liền gg trần mạch cũng căn bản không nhìn kết toán giao diện lập tức liền sắp xếp tiếp theo bản giống c h â u chắc mình chơi thường xuyên là hai mươi lăm phút đồng hồ một đi có đôi khi bảng quang cục có thể đánh đến bốn mươi phút đồng hồ kết quả trần mạch đâu thanh thanh đều là mười mấy phút liền xong việc cái này có thể học được cái giám a c h â u chắc nhìn hai đi mặc dù vậy có chút đoạt được nhưng thật sự là choáng đầu mắt vậy choáng không tiếp tục kiên trì được liên là cảm giác trước mắt người này có chút tả môn tay quá nhanh a châu chắc bại lui người chơi trong đám tiết khải ban đêm tốt lúc đầu dự định lập tức mở trực tiếp đánh cuộc thi xếp hạng kết quả phát hiện trong đám có người hắn bản thân hắn cũng coi là cái tương đối người nhiệt tâm nếu không cũng sẽ không xảy ra nhiều như vậy dạy học video trả lại nhà đầu tư viết đề nghị tin cái rẽ z z z thế nào qua hai phút đồng hồ châu chắc đáp lời ca thần hôm nay ta tại l ư ỡ i g i ả gặp phải một cái đại thần bị ngược thẳng rồi ngươi mau nhìn xem ta phát đến trong đám cái kia hai cái tranh tài video chỉ điểm một chút ta tiết khải cũng có chút ngoài ý m u ố n b ở y trong tư liệu đều có mọi người bài vị điểm hắn biết cái này z z z vậy có cái hơn 2.800 điểm trình độ không thấp làm sao còn có thể l ư ỡ i g i ả bên trong bị người ngược đối phương tài nghệ này nên tính là đỉnh tiêm đi mang theo một chút xíu nghi hoặc tiết khải mở ra thu hình lại văn bản tài liệu bắt đầu xem tranh tài Thứ nhất bàn Bàn thứ hai hai ván thời gian đều không dài hơn nửa giờ liền xem hết tiết khải có chút kinh ngạc cái này còn thật là nghiền em a với lại đối diện cái này ai đi gọi sẽ hẹn ra hỏa hai thanh đều là ngẫu nhiên chủng tộc a cái này cần là nhiều tự tin tiết khải lại thanh trận đấu thứ nhất xem thật kỹ một lần chính hắn bản tộc liền là thú tộc mặc dù càng ưa thích bất tử tộc nội dung cốt truyện nhưng bốn cái chủng tộc đều chơi một lần về sau tiết khải vẫn là cảm giác thu tộc thích hợp nhất chính mình ván đầu tiên cái này thu tộc đánh bất tử tộc đơn giản liền là sách giáo khoa cấp bậc biểu hiện a bất luận là giai đoạn trước quấy dối xoát giã vẫn là trung kỳ quy mô nhỏ chiến đấu cái này thu tộc tấu đơn giản có thể nói là không có kẽ hở trên cơ bản bất tử tộc chỉ cần lộ ra một chút như vậy sơ hở liền hội bị bắt lại sau đó cắn xuống một miếng thì tới rất nhiều tiểu ưu thế tích lũy cái này thu tộc ưu thế càng lúc càng lớn giai đoạn trước một đợt quyết chiến liền thông qua mình tinh xảo thao tác thanh bất tử tộc cho một đợt đánh chết cho tiết khải cảm giác cái này thu tộc tuyệt đối không đơn giản người khác nhìn không ra tiết khải có thể nhìn ra à tay này nhanh đa tuyến thao tác trò chơi tấu tất cả đều là đỉnh tiêm tiêu chuẩn đánh cho ngay cả một điểm sơ hở đều không có tiết khải thậm chí có một loại cảm giác người này có vẻ giống như so với chính mình còn lợi hại hơn đâu cái rẽ cái này thu tộc là đỉnh tiêm tiêu chuẩn người đánh không lại rất bình thường zzz a đỉnh tiêm tiêu chuẩn tiết khải một phát lời nói trong đám một đám thợ lặn đều bị tạc đi ra lúc đầu không có mấy người đi xem phần này thu hình lại nhìn vậy không có cảm giác c h â u c h ắ c đối thủ có bao nhiêu lợi hại cho nên bọn họ căn bản không có có ý thức đến chuyện này tính nghiêm trọng kết quả tiết khải một phát lời nói bọn họ lập tức liền đối với chuyện này để ý tiết khải thế nhưng là quân đoàn chinh phục cái kêu một đống đại thần bên trong sớm nhất liên chiến c ổ cờ giáp trước mắt bài vị điểm là hơn ba nghìn bảy trăm điểm tại cả cái trò chơi bên trong đều có thể xếp vào trước năm có thể được đến hắn tán thành người chơi cái kia thỏa thỏa cũng là siêu cấp cao thủ a thật giả ca thần người này có lợi hại như vậy giảng thật ta không nhìn ra lợi hại ở đâu bất quá ca thần đều lên tiếng cái kia còn có thể có lỗi sao ca thần ngươi chú ý tới không hắn tuyển là ngẫu nhiên t r ù n g tộc a ngoa tạo chẳng lẽ là thang trời cái nào đó đại thần đang đánh tiểu h ả o zzz ngươi làm sao không đem hắn kéo đến trong đám tới châu chắc nói ra ta kéo người ta không đến a hắn dưa quần chúng không làm hoa ngươi cái mập mạp chết bẩm quả thực là cái phế vật hắn không đến ngươi không hội quỳ xuống đất cầu khẩn sao gắt gao ôm lấy hắn đuổi không thêm bày liền không cho hắn đi nhanh đi châu trác vậy bó tay rồi đi các ngươi đại gia lại nói hắn sớm đi a c á i rẻ đi châu trác trả lời đúng vậy a ban đêm bảy điểm tả hữu liền đi còn chúng vây xem nhau nhau biểu thị đau lòng như góc hoa ngươi vậy mà bỏ lỡ cho chúng ta bày lại kéo một vị đại thần cơ hội còn không tranh thủ thời gian mổ bụng tạ tội c h â u chắc im lặng ta dựa vào ta sớm liền phát thu hình lại văn kiện các ngươi từng cái chẳng quan tâm hiện tại ngược lại quái tại trên đầu ta quần chúng vây xem mặc kệ từ hôm nay trở đi ngươi thường trú lưới giả nhất định cho hắn ngồi xổm tiết khải tại vua cờ giác bên trong lục soát dưới sẽ ẻn cái này hay đi phát hiện cái số này đúng là hôm nay vừa sáng tạo kết quả lại xem xét chiến tích xác định đẳng cấp thi đấu mười thanh toàn thắng bài vị điểm trực tiếp định đến 2.400 điểm mặc dù nhưng cái này điểm vậy không thấp nhưng khoảng cách tiết khải 3.700 điểm còn sớm dựa theo thắng một thanh thêm 15 điểm tỷ số thắng 70% m à tính lời nói vậy cũng phải hơn 100 đi trong ngắn hạn cũng không khả năng tại bài vị bên trong gặp được tiết khải cũng có chút t i ế c hận đáng tiếc cảm giác là cao thủ lúc đầu hữu cơ sẽ cùng hắn đánh hai bàn ngay hôm sau trần mạch cùng v ẫ n tinh khoa học kỹ thuật hải ngoại phát hành người phụ trách hiệp đàm liên quan tới tuyên bố h ổ cơ giáp hải ngoại bản một việc thích hợp bất luận là trong nước vẫn là nước ngoài loại này phát hành công ty đều thật nhiều chính bọn hắn không nghiên cứu phát minh trò chơi nhưng hội định kỳ ước định trên thị trường lôi cuốn trò chơi cũng cùng nghiên cứu phát minh thương hợp tác phát hành ngoại quốc trò chơi trong nước phiên bản hoặc là trong nước trò chơi hải ngoại phiên bản hiển nhiên v ô cơ g i ạ p các hạng số liệu thực sự quá tốt ở trong nước nhiệt độ lại rất cao h ú n g chi là tây n g u y ê n đề tài mở rộng đến âu mỹ thị trường thiên nhiên có sẵn ưu thế trần mạch kỳ thật đã sớm cân nhắc qua phương diện này sự tình cho nên đang nói thời điểm rất cường ngạnh vậy rất trực tiếp trên cơ bản liền là ba điểm thứ nhất trò chơi tất cả cải biến từ mình toàn quyền phụ trách phát hành phương không có quyền cải biến bất luận cái gì nội dung trò chơi thứ hai trò chơi phiên dịch hải ngoại vận danh o sách lược trần mạch có cao nhất quyền quyết định thứ ba thu nhập chia có thể thương lượng nhưng nhất định phải so trên thị trường cái khác bất luận cái gì hàng nội địa trò chơi chia cao hơn cái này ba điểm một nói ra kém c h ú trò liền thiên thanh t cho chơi u muốn y ệ n thanh chết. c thật, h một trò Kỳ làm lượng thành hại ngoại bản, lượng công việc cũng ô n g việc c không nhỏ, cũng không phải là nói ngươi thanh tiếng tất toàn cả ra n nhất một điểm, mở rộng sách lược. Trò chơi cũng không nói g yếu sách chơi một Trò điểm, phải là nói ra bên ngoài nước ứng dụng cửa hàng bên trên một tràng liền có thể kiếm tiền ngoại trừ tất yếu bên trên khung cầu văn chuẩn bị bên ngoài còn muốn tiến hành xã giao bình đài trang chủ dựng sns chia sẻ cơ chế bản thổ hóa vận doanh sách lược chế định các loại mà tại mở rộng quá trình bên trong phát hành mới là càng hiểu hơn hải ngoại thị trường cho nên thường xuyên cần muốn tiến hành một chút bản thổ hóa cải biến tỷ như càng nam người sử dụng ưa thích mang cánh nhân vật nhật bản người sử dụng tương đối tín nhiệm mở bảo dương quất t h ể cơ chế các loại châm đối với mấy cái này đặc điểm phát hành thương thường thường cần thu hoạch một chút đối trò chơi cải biến quyền hạn cũng cùng nghiên cứu phát minh thương phối hợp đối trò chơi làm ra một chút thích hợp điều chỉnh nhưng là trần mạch trực tiếp liền sách ra vận tinh khoa học kỹ thuật chỉ phụ trách mở rộng cầm thấp nhất chia tỷ lệ không thể thay đổi động bất luận c á i gì nội dung trò chơi không chỉ có như thế trần mạch ngay cả phiên dịch loại chuyện này đều muốn hỏi đến cũng phải có cao nhất quyền quyết định đây không phải rõ ràng muốn thanh thiên trò chuyện chết sao chương một trăm mười bốn trung cực xúc tu quái vẫn tinh khoa học kỹ thuật hải ngoại phát hành người phụ trách có chút lúng túng ho khan hai tiếng nói ra cái này trần mạch tiên sinh khả năng ngươi đối hải ngoại phát hành khối này không phải đặc biệt rõ ràng ta tới cấp cho ngươi hơi giải thích một chút ta trần mạch khoát tay á o không cần giải thích đối cho các ngươi làm việc ta hiểu rất rõ ta cũng biết vẫn tinh khoa học kỹ thuật là trong nước ba vị trí đầu hải ngoại phát hành công ty nhất là thâm canh âu mỹ trò chơi thị trường đối âu mỹ người chơi yêu thích có rất thâm nhập nghiên cứu vẫn tinh khoa học kỹ thuật người phụ trách có chút ngoài ý m u ố n hiển nhiên trần mạch không phải loại kia cái gì cũng không hiểu liền công phu sư tử ngoạm kẻ lô mãng trần mạch lời nói xoay chuyển tiếp tục nói nhưng cũng chính bởi vì nguyên nhân này ta tin tưởng các ngươi hội tiếp nhận ta đề nghị vẫn tinh khoa học kỹ thuật người phụ trách s ư ớ n g sở trần mạch tiếp tục nói chính là bởi vì các ngươi phi thường rõ ràng âu mỹ người chơi yêu thích đồng thời đối âu mỹ thị trường giải rất thấu triệt chỗ lấy các ngươi càng hẳn là nhận thức đến ô cơ giáp trò chơi này to lớn tiềm lực nói như vậy ô cơ giáp tại âu mỹ thị trường khả năng lại so với trong nước càng lửa trò chơi này mục tiêu là toàn thế giới nó cuối cùng hội thay thế quân đoàn chinh phục trở thành toàn thế giới nóng nhất giờ tờ s c h chơi không có cái thứ hai ta tin tưởng các ngươi có thể thấy rõ ràng điểm này cho nên ta cũng liền không giải thích nhiều lắm nếu như các ngươi không tiếp thụ điều kiện này lời nói vậy cũng không quan hệ trong nước còn có cái khác hải ngoại phát hành công ty coi như trong nước công ty không tiếp còn có hải ngoại công ty hội tiếp đến cho các ngươi đến cùng muốn hay không đem cái này nằm kiếm tiền cơ sẽ cho thoái thác quyền quyết định tại cho các ngươi vẫn tinh khoa học kỹ thuật người phụ trách không nói trần mạch l í tứ đã lại quá là rõ ràng hiển nhiên h à n đối hồ cờ giáp Quá trần ự tin, t chơi dụng. có mặc cả hoặc kẹ xáo lộ đều là lộ là đều vô trần mạch thái độ rất kiên quyết các ngươi yêu có tiếp hay không không tiếp vậy có là khác công ty tại xếp hàng vẫn t i n h khoa học kỹ thuật người phụ trách trầm mặc một lát nói ra t ố t trần mạch tiên sinh người ý tứ ta đều hiểu bất qua chuyện này ta không có cách nào lập tức quyết định đến mở tiểu hội nghiên cứu và thảo luận một cái trần mạch gật gật đầu đi ta cho ngươi hai ngày thời gian cương điệu một cái ta không tiếp thụ bất luận cái gì có k ẹ mặc cả cái này một tia hy vọng ngươi có thể hướng hội bên trên những người khác truyền đạt đưa tiễn vị này hải ngoại phát hành người phụ trách trần mạch tiếp tục đánh cuộc thi xếp hạng Vô tô lôi cờ có chiến tích, chiến cung cập học, các Mạch cần chú chủ chút chơi còn có chút cuốn chiến cách người thường giam, ngày hưởng, nghị diễn mỗi nhiều mới thiếp, loại loại, liệu hối loại. diễn nhiều hồi, hiện tại bao khoa một chút lôi cuốn chiến thuật, cách một một du đàn bên trên hình phân phản Trần định đàn, phản đoạn đều đủ đề để là báo rất quát thuật thu thập thuật, yếu phổ số kỳ ý tiền côn bên này thì là phụ trách tiến hành một chút trị số điều ưu đương nhiên tại đại giàn giáo đã xác định tình huống dưới rất nhiều trị số điều ưu đều là điều số lẻ sau trị số thậm chí sửa lại về sau các người chơi cũng không cảm giác được bất quá trần mạch vẫn là để tiền côn định kỳ ưu hóa số liệu đối các chủng tộc các binh chủng chiến lược trị số tiến hành cân bằng một khi xác định về sau liền hình thành p h i ê n bản đổi mới nói rõ hướng người chơi công bố về phần trịnh hoàng hy thì là muốn mỗi ngày đổi mới ạ dở dột vũ trụ bên trên từ đầu chủ yếu là căn cứ trần mạch cho ra đơn giản từ đầu bù đắp bối cảnh cố sự tiến hành lần thứ hai sáng tác sống đều phân đi ra trần mạch ngược lại trở thành thanh nhàn nhất người cả ngày đánh cuộc thi xếp hạng thang trời thượng nhân cũng là tao tội bọn họ cái nào nhận qua loại này dày vò a chỉ cần trần mạch muốn mau sớm kết thúc chiến đấu trên cơ bản không ai có thể chống nổi hai mươi phút đồng hồ coi như trần mạch ngẫu nhiên muốn sống một cái chơi đổi loạn mỏ lưu băng hỏa lưỡng trọng thiên loại hình đối diện trên cơ bản vậy sống không qua ba mươi phút đồng hồ càng về sau trần mạch đều cảm thấy phiền kém chút muốn trực tiếp thanh mình bài vị điểm điều thành bốn nghìn điểm nhưng là n g ấ m lại thôi được rồi dù sao thang trời phía trước những người kia thời thời khắc khắc đều chú ý tới số liệu đột nhiên đụng tới không nhận ra cái nào người lại tra một cái chiến tích không bình thường đây không phải là tương đương bản thân bại lộ sao cũng may trần mạch cho thắng liên tiếp làm ngoài định mức thêm điểm quy tắc hán đại khái đánh giá một chút lại có cái một ngày hẳn là có thể đánh tới ba nghìn năm trăm điểm trở lên cùng những cao thủ kia so chiêu t r â n mạch hành hạ người mới là cảm thấy rất nhàm chán nhưng đồ ăn nhóm thế nhưng là khổ tám đời tốt nhiều người chơi mỹ tư tư đánh lấy cuộc thi xếp hạng ăn nổi lầu hk đột nhiên liền gặp được cái ưa thích chơi ngẫu nhiên chủng tộc biến thái lúc mới bắt đầu đợi những người này còn đều coi là đối diện là tới đưa điểm kết quả bắt đầu không có năm phút đồng hồ liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh bị thu tộc kiếm thánh ba bồi bồi đến sụp đổ bị bất tử tộc tam anh hùng dây đến chết đi sống lại bị nhân tộc trong nhà tạo tháp nhục nhã trí tử nhất khí là có nhân tộc người chơi bị đối diện tinh linh tộc chiêu mộ hát cám du hiệp dụ dỗ cái nông dân sau đó gõ đi ra cái nhân loại tế đàn bị nhân loại đại pháp sư cùng máu pháp sư chắn trước cửa nhà chơi băng hỏa lưỡng trọng thiên đổi mới tam quan đồng thời cũng không biết có bao nhiêu tên nghiện thiếu niên trong đoạn thời gian này thành công bỏ h ẳ n nghiện đáng giận nhất là cái này chút người chơi tại diễn đàn bên trên ôm một cái h o á n mới phát phát hiện mình cũng không là một người còn có thật nhiều người có giống nhau tao ngộ từ một nghìn điểm cá đường đến ba nghìn điểm bên trong cao đoan cục toàn đều có người bị hại với lại đối thủ vậy mà là cùng một người một cái i d là sẽ ẻ ngẫu n nhiên chủng tộc người chơi đối thủ này cũng là người cũng như tên phi thường trầm mặc ngoại trừ tại s a u khi cuộc tranh tài kết thúc đánh cái g g bên ngoài xưa nay không nói nhảm nhiều coi như đối thủ t r a hỏi vậy xưa nay không hội có bất kỳ đáp lại nào thậm chí để cho người ta hoài nghi đây có phải hay không là cái nào công ty lớn mới nghiên cứu ra được trí tuệ nhân tạo rất nhanh diễn đàn bên trên liên quan tới ngẫu nhiên đại thần sài ẻn thiếp mời nhiều lên mà đoán sài ẻn đến cùng là ai cũng đã trở thành mỗi ngày lôi cuốn chủ đề ta mẹ nó hôm nay vậy mà gặp được cái kia sài ẻn mẹ nó à ta trước đó còn không tin làm sao có thể ba nghìn điểm người ngay cả hai mươi lăm phút đồng hồ đều không chịu đựng được đâu kết quả hôm nay mới phát hiện thật mẹ nó không chịu đựng được a trên a bị hắn bất hắn tử tộc t e o l đánh qua. Trên qua. lầu ta bị người khác ta ộ c treo lên đánh q u Ngoà này bức làm sao chủng chủng phân bình. Trên người gì gì tạo, sao làm tộc tộc thể thủy vật? cái bức Chỗ có chủng tộc đều có thể có cái quái hội Đây là cái gì quái vật? Trên lầu, A. ta đều đều không phải chỗ có chủng tộc ba phân thủy bình mà là chỗ có chủng tộc đều có thể treo lên đánh ba điểm cái này căn bản không phải một cái khái niệm tốt ta ngươi nói cái này ai đi phía sau có phải hay không là bốn người bốn cái khác biệt chủng tộc đại thần nói đùa chúng ta đâu v a ngươi cho rằng đại thần đều nhàn n h ứ t cả chứng sao bốn người chứa một cái người b ư ở n g cho ngươi có thể muốn ra loại này náo động chúng thuyết phân vân chưa kết luận được với lại rất nhiều cùng xẻn đối chiến thu hình lại đều bị chia sẻ đến diễn đàn lên vậy đưa tới đám người vây xem vây xem kết luận là cái này mẹ nó không phải người a t r â n mạch chế tác ô c ờ giáp bản thân là không có đủ thống kê a tở mở công năng bất quá có một ít nhiệt tâm người chơi dân kỹ thuật vẫn là mở phát ra thông kê a t m b l ộ t i n cái gọi là aptm liền là người chơi mỗi phút đồng hồ thao tác số lần bao quát bàn phím cùng con chuột aptm càng cao liền mang ý nghĩa tên này người chơi tay càng nhanh tại giờ tờ s trong trò chơi liền hội càng có ưu thế nói như vậy cao thủ hữu hiệu aptm đạt tới một trăm bốn mươi tả hữu liền có thể tương đối tốt địa không chế hồ cơ giáp trò chơi này ý vị này mỗi phút đồng hồ yếu điểm kích kỳ bộ ảm Mù trong thao n bản đồng đến cơ đều đều giá trị đều tại 180 đến 270, giống có thể đạt tới hơn 300, xem như tương đối trị KADM xem thể hơn như cái thế giới này cho dù là giống cai d ẽ loại này đại thần tốc độ tay trên cơ bản cũng chính là tại hai trăm l i h t u cái này đã là tương đối đỉnh tiêm tiêu chuẩn Kết quả sai nabtm là bao nhiêu đâu cao nhất một trận trận đồng đều abtm đạt đến 466. t r ê n cơ bản tại hồ cờ giáp trò chơi này bên trong abtm vượt qua 500 vậy khẳng định là có rất nhiều không có ý nghĩa phế thao tác nói như vậy 300 abtm đã thỏa thỏa đủ mà sai nabtm vậy mà đạt đến 466, với lại nơi này đầu phế thao tác rất ít cơ hồ đều là hữu hiệu thao tác chỉ có thể nói cái này đã nhanh muốn tiếp nhân loại thời nay tốc độ tay cực hạn a đợt mở số liệu sau khi đi ra ủng hộ sẻn i là trí tuệ nhân tạo người lại nhiều một nhóm mà cái này ngẫu nhiên đại thần vậy có một cái mới xưng hảo trung cực xúc tô quái chương một trăm mười lăm gặp phải cao thủ diễn đàn thượng truyền đến xôn xao thần bí ngẫu nhiên tuyển thủ sẻn i hôm nay không có thượng tuyến tại một nhóm lớn người chơi may mắn có thể miễn bị độc thủ sau khi vậy khổ cái kia chút một mực đang chờ ho bờ trực tiếp quân cái này hai ngày theo sẻn i chủ đề tiếp tục cấm lên Các đại trực tiếp trên bình đài đã xuất hiện mấy cái chuyên môn over hắn dẫn chương cái chương đại đài đã tiếp hiện nhiều trên xuất trình, nhất một cái dẫn chương trình, over bình môn hắn dẫn dẫn quan sát nhân số mát số thậm chí đạt đến mấy sai á mát Cái trách, cái đánh cái t trị thậm đạt thần rất trên nhân đến ngàn. này cũng giống này nhưng bản cùng chí chục khó cho số số sắc, mấy mặc vậy đặc cơ đại đều loại là i k dẹ dù chút thế lực thế nhau ngang đ ố thủ đất h c i ế n mặc dù rất cao cấp, nhưng các người chơi c dù rất thấy nhưng người khó h ị u à. Sai Endo, thanh thanh ngẫu nhiên t r ù n g tộc thanh thanh máu ngược mặc dù đánh phân đoạn không cao lắm nhưng bây giờ vậy đã bắt đầu đổ sát ba điểm tuyển thủ cái này t h ư ở n g thức tính quả thực là bạo tạc đại bộ phận điểm người xem còn là ưa thích nhìn hành hạ người mới giảng cứu liền là một cái hí kịch hiệu quả À, nói như vậy giống như vậy không chính xác đại bộ phận điểm người xem thích xem hành hạ đến chết nhưng không thích nhìn hành hạ đến chết quá thấp điểm cá đường khán giả cũng biết hành hạ đến chết ba nghìn năm trăm điểm trở lên rất không có khả năng hành hạ đến chết ba nghìn điểm là đẹp mắt nhất bởi vì ba nghìn điểm tuyển thủ đã coi như là cao thủ bất luận là trò chơi lý giải vẫn là thao tác đều rất không tệ có thể hành hạ đến chết loại này tuyển thủ đó mới có xem chút đâu đối với rất nhiều thủ tại máy vi tính chờ lấy nhìn s xẻn đối chiến các người chơi tới nói đây là dài rằng giặc mà lại tẻ h nhạt một ngày ban đêm đi qua một ngày tan kích hiệp l hai y giao tử lưu bức vận tinh khoa học kỹ thuật hải ngoại phát hành người phụ trách cuối cùng toàn bộ tiếp nhận trần mạch đưa ra yêu cầu thu được g ổ cơ g ạ á c hải ngoại phát hành tư cách ở trong đó vậy không có quá nhiều đ ù a trí đ ù a dũng dù sao trần mạch liền là một cái ý tứ người yêu có tiếp hay không cuối cùng vẫn tinh khoa học kỹ thuật hải ngoại phát hành người phụ trách suýt nữa tâm tính bạo tạng cuối cùng vẫn là chỉ có thể khuất phục không có cách vua c ờ giác phẩm chất quá cao trần mạch có không nói đạo lý tư cách ký tên đại diện hiệp nghị đối với vua c ờ giác tất cả công năng tính cải biến đều phải đi qua trần mạch đồng ý đối với vua c ờ giác hải ngoại vận doanh sách lược cùng bản địa hóa phiên dịch các phương diện trần mạch có quyền hỏi đến Hải ngoại thu nhập, khấu trừ tuyên phát chi phí về sau thuần thu nhập, tam thất phân thành, mạch cầm thành. bảy ngoại tuyên trần trừ tam sau cầm về đối với vận tinh khoa học kỹ thuật tới nói đây quả thực là sử thượng nhất khuất nhục hát cám nhất một ngày ký cái này đại diện hiệp nghị có thể sưng nhục nước mất chủ quyền bình thường loại này phát hành thương cùng nghiên cứu phát minh thương điểm cd là phát hành thương cầm đầu chia đôi cái kia đều xem như tốt trò chơi kết quả đại diện vô cờ giáp vậy mà chỉ có thể cầm tới ba thành vận tinh khoa học kỹ thuật người phụ trách tâm tình rất phức tạp hắn cảm giác chuyện này hoặc là thành vì người khác sinh chỗ bẩn hoặc là trở thành cao quang thời khắc hiệp nghị ký xong vị này người phụ trách liền trở về chuẩn bị hải ngoại phát hành tương quan sử nghi về phần chân mạch thì là bật máy tính lên chuẩn bị đánh cuộc thi xếp hạng tính toán một cái hôm nay lại thắng cái m ớ i đi hẳn là có thể gặp gỡ cái kia chút ba nghìn tám trăm phân tả h i ệ u nhất lưu tuyển thủ ân trung cực xúc tu quái thượng tuyến cái kia ngẫu nhiên chủng tộc xài ẹn sao nhanh hắn giống như bắt đầu đẩy nhanh quan chiến một mực tại chú ý cái này tài khoản no bờ dẫn chương trình nhóm lập tức phát hiện vội vàng rời khỏi chính đang quan chiến trò chơi trước tiên no bờ cái này sẽ ẹn tranh tài một ván hai ván ba cục vẫn là quen thuộc phối phương vẫn là quen thuộc hương vị ngẫu nhiên t r ù n g tộc hoa thức đồ sát đối thủ trên cơ bản tại m ộ ư ơ i phút đồng hồ cảm giác được buồn nôn hai mươi phút đồng hồ có chút không muốn chơi ba mươi phút đồng hồ gg quan chiến dẫn chương trình nhóm cũng là đối sẽ ẹn điên cuồng thổi phồng chủ yếu là khán giả thích xem a đồng dạng đều là ho e r có chút dẫn chương trình thổi đến tốt khán giả thích xem trực tiếp nhiệt độ liền cao thổi tới thổi đi cái này chút dẫn chương trình nhóm đơn giản đều muốn thanh sẽ ẩn thổi phong thành h ổ cờ giáp bên trong duy nhất chân thần với lại liên quan tới sẽ ẩn a tờ mở số liệu cùng đủ loại nghe đồn cũng bị bọn họ lấy ra phổ cập khoa học một lần lại một lần đương nhiên vậy có rất nhiều người đối với cái này đưa ra chất vấn cho rằng sẽ ẩn trên bản chất là tại hành hạ người mới đơn giản là ngược thật tốt nhìn một điểm ngược ra ý mới ngược ra trình độ nhưng cũng không thể chứng minh hắn bản thân thực lực nghiền ép cái kia chút đại thần mưa đạn trời cao thiên có người dẫn chiến làm cho túi bụi có ít người nói sẽ ẹ n chẳng qua là hành hạ người mới lợi hại tốc độ tay biến thái nhưng không có cái gì lợi hại chiến thuật đều là đánh thông thường đấu pháp mà một số người khác thì là cảm thấy riêng này cái tốc độ tay liền đã người tiên thông thường đấu pháp đồng dạng có thể t h ă n g cái kia chút cái khác đại thần cái này còn không có nổi danh đâu khán giả liền đã chia làm ép thổi cùng ép đen hai nhóm chiến đến tối bụi mau mau lại mở một ván và cái này phi thường cờ nglcid lệ tụ ìn đây không phải vãn phong đại thần tiểu hào sao đọc truyện ở c ò n thật là a nhưng là vãn phong đại thần cái này tiểu hào vậy có hơn ba nghìn bốn trăm điểm này làm sao đụng tới dựa vào sai n đã bất chi bất giác ba nghìn bốn trăm chín mươi hai p h ầ n toàn thắng a cái này mẹ nó bên trên điểm cùng cưới tên lửa đồng d ạ n g cái này thanh có trò hay để nhìn mau mau mấy cái h o b ờ dẫn chương trình cùng khán giả đều hứng thú lần này rốt cục không phải cái gì a miêu a cẩu hàng thật giá thật đại thần a văn phong trong nước di ờ tờ s vòng đại thần đại hào 3704 điểm toàn lưới trước mười bản tộc là thú tộc cũng là thiên về thao tác tuyển thủ hiện tại cao thủ cách cục trên cơ bản là thú tộc nhân tộc nhiều nhất tinh linh thứ hai bất tử tộc ít nhất văn phong đại hào 3704 điểm đã không rất dễ dàng xếp tới đối thủ bình thường đến cái này phân đoạn tới tới lui lui đều là mấy cái như vậy người quen còn không bằng trực tiếp ước chiến cho nên h ắ n ngẫu nhiên vậy đánh một chút tiểu hào kết quả trong bất chi bất giác tiểu hào vậy đánh cho tới ba nghìn bốn trăm phân vừa lúc gặp phải xài ẻn a đây không phải gần nhất r ấ t hỏa cái kia xúc tu quái a có thể bị đụng vào ta vậy xin lỗi ta được thật tốt dạy ngươi l à người để ngươi biết ba nghìn năm trăm phân cục cũng không phải dễ dàng như vậy văn phong biết cái này xài ẻn hiển nhiên không tin hắn có bên ngoài thổi đến như vậy tà dị nghĩ đến cho hắn một chút x ỉ u giáo huấn đương nhiên văn phong cũng không phải mù quáng tự tin hắn có thực lực nghiêm túc thao tác làm gì chắc đó đó là cái bốn người cầu hai người vừa lúc sinh ra ở góc trái trên cùng cùng dưới góc phải xa một chút xài ẻn vẫn như c ũ là ngẫu nhiên t r ù n g tộc ngẫu nhiên đến nhân tộc mưa đạn nghị luận ở mỹ vẫn được a ngẫu nhiên đến nhân tộc cái này thanh cảm giác có đánh đúng vậy a may mắn không có theo đến bất tử tộc hoặc là tinh linh a nhìn xem sẽ ẩn chuẩn bị đánh như thế nào đi ta cảm giác nhân tộc cũng không tốt nói a hiện tại đại bộ phận điểm người chơi còn đều ở vào tìm tòi giai đoạn thật nhiều người đều cảm thấy thu tộc là trước mắt nhất chủng tộc cường thế nhân loại thứ hai bất tử tộc yếu nhất rất nhiều người còn lo lắng vạn nhất sẽ ẩn ngẫu nhiên đến bất tử tộc hoặc là tinh linh tộc cái này nếu bị thua chẳng phải là rất nhức cả chứng ngay từ đầu song phương đều là thông thường đấu pháp thu tộc xuất r a đầu tiên kiếm thánh n h â n tộc xuất r a đầu tiên đại pháp sư rất nhanh sai ẹn do đường nông dân tìm được thú tộc vị trí sau đó tại thú tộc cửa nhà thật vui vẻ địa gõ kế tiếp nông trường tại kiếm thánh muốn truy chặt lúc trước hắn trốn đi cái này xáo lộ sai ẹn vậy dùng qua rất nhiều lần bởi vì nông trường là thành phòng giáp lại rất rẻ tại thú tộc cổng gõ một cái lời nói thú tộc muốn hủy đi rất tốn sức được không bù mất không hủy đi lời nói cái này nông trường lại hội thủy chung cho n h â n tộc cung cấp tầm mắt cái này tao xáo lộ vậy đã bị rất nhiều nhân tộc học đừng nói còn dùng rất tốt đại pháp sư cùng kiếm thánh riêng phần mình luyện cấp bởi vì là tại xa một chút cho nên giai đoạn trước đều không phát sinh cái gì m à sát thẳng đến riêng phần mình luyện hai ba tổ dã quái về sau nhân loại đại pháp sư trên đường gặp ba cái thu tộc bộ binh nhân tộc cơ bản không có do dự trực tiếp liền lên đi án lấy thu tộc bộ binh một trận chủ y kết quả kiếm thánh ngay tại cách đó không xa trực tiếp ẩn thân chạy đến đuổi theo nhân loại đại pháp sư một trận chặt đại pháp sư thân thể vẫn tương đối dọn lại chiến lại đi ân cái này thu tộc thao tác không tệ a trần mạch vậy phát hiện cái này thu tộc tài nghệ thật sự hiển nhiên cao hơn ba nghìn bốn trăm điểm từ một chút mảnh thao tác bên trên liền có thể nhìn ra được thật vất vả gặp phải cao thủ đã dạng này vậy ta liền bồi ngươi chơi nhiều chơi a trần mạch cũng tới hào hứng chương một trăm mười sáu làm sao như thế đọ tạ kiếm thánh truy đại pháp sư chạy hai người này đều có g i ả i ai cũng đuổi không kịp ai mưa đạn vậy bắt đầu náo nhiệt lên hoa cái này sẽ ẻn không phải xúc tu quái sao ngươi ngược lại là thao tác a có phải hay không nốc ngươi một cái đại pháp sư bị kiếm thánh đuổi theo chặt thao tác cái giám a nhân tộc đánh không lại thú tộc không đùa ngoa tạo đại pháp sư muốn chết ôi một tia máu về thành còn tốt cửa hàng mua thuốc bình bẩy bổ về đi lên kiếm thánh muốn tìm đại pháp sư vị trí sờ đến nhân loại lao ra nhân tộc hai anh hùng nhanh như vậy liền ra gò núi c h i vương choáng đến kiếm thánh vây quanh kiếm thánh cũng chỉ có thể về thành dẫn chương trình ra sức giải thích còn chúng vây xem nhóm cũng là thấy ăn no thỏa mãn từ vừa mới bắt đầu mùi thuốc súng liền rất nồng khán giả nhiệt tình tự nhiên vậy rất cao thật nhiều nước bạn còn tự động đến cái khác trực tiếp gian hoặc là diễn đàn bên trên tuyên truyền kết quả vây xem người càng ngày càng nhiều nhân tộc khai thác mỏ nhưng là thế nào còn đang một mực tạo bộ binh cùng nông dân a thú tộc lang kỵ đều đã ra tới a trước nem tháp đây là dự định cùng thú tộc kéo hậu kỳ sao xong thú tộc phát hiện điểm mỏ nhân tộc không tốt đánh a ngoa tạo tiến tháp tạo tốt kiếm thánh truy đại pháp sư đổi đến quá thâm nhập t ậ t phong bộ vậy dùng hết a xong kiếm thánh lại bị vây quanh mẹ nó kiếm thánh bị vây quanh người giảm thi kiếm thánh chết cái này gò núi c h i vương đối kiếm thánh uy hiếp quá lớn a thú tộc còn chưa từ bỏ ý định ám ảnh thợ săn mang theo đại bộ đội còn muốn giết cái này tàn huyết gò núi c h i vương giết không được à cái này gò núi c h i vương nhất thẳng c u â n tháp cái này tẩu vị quá mẹ nó phong tao xong thú tộc rút lui lại bị gò núi c h i vương lưu xuống một cái lang kỵ tốt thua thì ta mẹ nó đại thần cũng đỡ không nổi cái này xài ẻn đừng hoàng hốt ta lúc này mới cái nào đến đâu nhân tộc hiện tại một đống sơ cấp binh không phải liền là dựa vào mấy múi tên tháp mở cái điểm mỏ à, thú tộc cũng có thể mở điểm mỏ à. ván này khẳng định là bảng quan c ụ người nào thắng còn chưa nhất định đâu tình hình chiến đấu lâm vào g i à n g co ván phong vậy không nốc vọt lên một đợt n h â n tộc điểm mỏ không có chiếm được tiện nghi liền không lại n g ạ n h sông cắm đầu x o á t giã luyện gốc n g h n cao cấp binh chủng muốn thừa dịp n h â n tộc chưa kịp thanh điểm mỏ kinh tế toàn đều chuyển hóa thành binh lực trước đó mượn nhờ khoa học kỹ thuật ưu thế đem nhân tộc đẻ chết lại tạo tháp ngoa tạo cái này điểm mỏ đã bảy mũi tên tháp bên trên lại mở một mảnh mới điểm mỏ lại là ba căn tháp trực tiếp ném hoa loại này vô s ỉ chiến thuật là chuyện gì xảy ra còn tại tạo tháp không xong mau nhìn nhân tộc trực tiếp nhảy qua trung cấp binh chủng nghẹn sư thiếu song sư thiếu lồng bạo sư thiếu ngoa tạo nhân tộc thật có tiền a thật là đáng sợ thú tộc nghẹn tự bạo con rơi cảm giác vãn phong đại thần muốn xảy ra chuyện a thú tộc cũng gấp nhưng gấp cũng vô dụng thôi thú tộc bộ đội chủ lực vẫn là thông thường cách chơi kiếm thánh ám ảnh thợ săn bộ binh lang kỵ trang châu tự bạo con rơi mặc dù đánh nhau vậy rất lợi hại nhưng nhân tộc căn bản cũng không tại giã ngoại đánh với n g ư ờ i a nhân tộc liền là đại pháp sư tăng thêm gò núi tri vương còn có một nhóm rác r ờ i nhất bộ binh nhưng là dựa lưng vào tiến tháp thú tộc căn bản cường sông vào không nổi với lại nhân tộc có điểm mỏ tiền cũng nhiều trên cơ bản quyển trục về thành các loại bình máu vô địch dược thủy loại hình đồ vật có thể mua liền mua lại dựa lưng vào mênh mông nhiều tiến tháp người t h ú tộc muốn hủy đi ta cái nào điểm mỏ ta liền bay cái nào điểm mỏ đánh cho t h ú tộc chứng thương yêu không dứt lúc bắt đầu đợi còn cảm giác t h ú tộc có thể đánh kết quả chờ nhân tộc xong sư thiếu lồng bắt đầu bạo sư thiếu cảm giác thế cục lập tức liền hướng nhân tộc bên này nghiêng về t h ú tộc vậy mở điểm mỏ nhưng là nhân tộc sư thiếu b ầ y bao đến đây a địa động này liền cùng giấy đồng dạng hai lần liền không có đánh căn cứ kiếm thánh trở về thành nhưng là sư thiếu đều chạy ta sát ta dựa vào tốt tuyệt vọng a văn phong đại thần vì cái gì không tạo tháp tạo lông gà à, thú tộc tháp cùng nhân tộc tháp có thể giống nhau sao lại nói đối diện sư t h i ế u bảy đều đi ra à. văn phong hiển nhiên vậy luôn cuống đối phương tựa như một cái toàn thân mọc đầy ám sát con nhím hàn t h ú tộc chỉ có miệng đầy răng nanh nhưng căn bản không c h ấ u ngoạm ăn à. nhân tộc hiện tại có ba mảnh điểm mỏ mỗi một phiến điểm mỏ đều đứng thẳng chí ít mười một mười hai cái tiến tháp mà bộ đội chủ lực thì làm mênh mông nhiều sư thiếu thêm long ưng muốn nói đánh chính diện trước mắt còn có đánh chỉ cần tự bạo con rơi dùng đến tốt cũng không phải không có phần thắng động lòng người tộc căn bản vốn không đánh a sư thiếu đầy đất cầu bay loạn liền là điên cuồng hủy đi thu tộc điểm mỏ tại ma pháp công kích phía dưới điểm mỏ quáng động tiễn tháp căn bản lập không được a tạo một lần thua thiệt một lần sông nhân tộc điểm mỏ cái kia càng vô nghĩa m i n h mông nhiều tiễn tháp bầy lại thêm trên trời lòng ưng cùng sư thiếu này làm sao sông lên a nếu là những người khác lúc này đoán chừng đã sớm tinh thần sụp đổ rời khỏi trò chơi bất quá vãn phong dù sao cũng là nhất lưu tuyển thủ tâm lý tố chất vẫn là rất mức cứng rán thú tộc đại bộ đội dốc hết toàn lực cường mở điểm mỏ không có cách chủ mỏ cũng nhanh hái phát nổ lại không mở điểm mỏ lời nói thật có thể nghèo chết kết quả điểm mỏ vừa chạy đến một nửa n h â n tộc bộ đội tới mưa đạn vậy kích động ai đều có thể nhìn ra đây là muốn quyết chiến nếu như thu tộc điểm mỏ bị phá hủy cái tia thu tộc liền triệt để xong đời nếu như thú tộc có thể giữ vững điểm mỏ vậy cái này thành trò chơi còn có chơi kết quả nhân tộc căn bản là không có sông mà là trực tiếp tại thú tộc điểm mỏ cổng bắt đầu tạo tháp mini tháp quang r a phía sau một đống nông dân vậy bắt đầu điên cuồng gõ tháp chính đang giải thích dẫn chương trình vậy c h â n kinh ngoa tạo sai ẩn đây là muốn tại vãn phong đại thần gia cổng lập tháp ta dựa vào điên rồi đi đây là thú tộc hiện tại cũng là thành hình bộ đội a ngươi cái này tháp có thể đứng lên ai không đúng văn phong đại thần làm sao không có phản ứng a hắn không thấy được tang ất hắn chỉ là thanh một bộ chia binh lực đặt ở điểm mỏ phòng thủ lực chú ý trên người kiếm thánh nhân tộc tháp tại ngoài tầm mắt hắn không thấy được tà thiên cái nào đã là tám căn tháp đứng lên đang tại t h ă n g cấp phát hiện phát hiện rốt cục phát hiện nhưng là giống như không còn kịp rồi a hủy nhà sông ta r ử a vào đánh không lại thú tộc rút lui nhân tộc vậy không sông Tiếp tục hiện ư trước ớ n g mặt tạo tháp. Wow, quá Và, bị à cái này cũng. Mưa đạn vậy chấn cuồng chưa soát kinh, điên giờ liêm người. i này đạn như vậy thấy Mưa bao qua vô thế h xỉ tại n h â n tộc đã có rất lớn ưu thế kết quả cái này sẽ ẻn vẫn là không sống căn bản vốn không cho bất luận cái gì cơ hội liền làm ộ t căn một cái địa hướng phía trước tạo tháp dự định đẩy ngang thu tộc điểm mỏ hiện tại thu tộc binh lực toàn đều bị ngăn chặn phía sau liền là điểm mỏ phía trước là tiến tháp trận cùng n h â n tộc chủ lực đại quân kết quả dân tộc vậy không đánh với ngươi liền làm một mũi tên tháp một mũi tên tháp địa hướng phía trước tiến lên văn phong đại thần không lại chờ cường đánh kiếm thánh đều mở kiếm nhận phong bạo có hy vọng chuyền chuyền chuyển ai đánh không lại a không có cách kiếm thánh trở về thành lần n à y trình điểm mỏ liền không có a sai ẹn nông dân trực tiếp tạo cái nhân tộc căn cứ thanh thú tộc điểm mỏ biến thành mình điểm mỏ hoa cái này điểm mỏ hiện tại là nhân tộc đáng sợ nhất điểm mỏ dòng g ã hai mươi bốn núi tên tháp xuyên tấu h qua dẫn chương trình giải thích khán giả đều có thể cảm nhận được thú tộc tuyệt vọng nhưng là v ã n phong vẫn là không có đánh ra gg ờ ờ hắn hiện tại kiếm thánh đều lẹ m è o sáu thật sự là không muốn cứ như vậy nhận thua nhân tộc lại động đây là muốn kết thúc so tại sao không có nhân tộc đại bộ đội không có đi thú tộc cơ sở chính đ ị a a mang theo một đám nông dân đi tới chính giữa địa đồ ếch lại bắt đầu tạo tháp a thoáng một cái thật nhiều mũi tên tháp a ta đếm xem đây là mười ba mười sáu t ự a n h ư là dự định tạo hai mươi hai mũi tên tháp a đây rốt cuộc là muốn làm cái gì a bản đồ này ở giữa cái gì tài nguyên đều không có tạo như thế đỏ tạ làm gì phong đường a chương một trăm mười bảy các người chơi mãnh liệt kháng nghị tạo tốt tháp lần lượt thăng cấp nhân tộc bộ đội vậy không có rời đi ngay tại cái này trông coi các loại tiên tháp tạo tốt dẫn chương trình cùng khán giả đều rất khó hiểu mấy cái này ý tứ a làm sao còn không kết thúc tranh tài các loại cái gì đâu l i ê n hiện tại cái này binh lực ưu thế l i ê n trực tiếp phá đi qua đều thắng a rất nhanh t i ễ n tháp tạo tốt trước đó ngăn t r ở t i ễ n tháp sư t h i ế u bảy bay mất lúc này dẫn chương trình cùng khán giả mới nhìn đến cái này t i ễ n tháp bảy tạo hình dẫn chương trình trầm mặc một phút đồng hồ mưa đạn trực tiếp điên rồi ngoa tạo ta mẹ nó nhìn thấy cái gì mẹ nó đây là nhục nhã a đây là trần chủ nhục nhã a thật mẹ nó hội chơi a ta p h ủ a、wow. văn phong đại thần cảm giác tâm tính muốn băng a địa đồ chính giữa cái kia khổng lồ tiễn thắp trận thình lình xếp thành hai cái to lớn kiểu chữ tiếng anh nở mở vẫn là mang than thở trực tiếp gian nhân khí trực tiếp nổ tung hiện tại đã đi tới gần ba trăm ngàn người đầy màn hình mưa đạn tất cả đều là sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu văn phong kiếm thánh vậy nhìn thấy cái này tiễn thắp trận kết quả đơn giản bị tức được mất trí kiếm thánh mở ra kiếm nhận phong bạo liền xông vào một bộ kiếm nhận phong bạo vòng xuống đến tiên tháp bị phá hủy cái bảy tám phần nhưng kiếm thánh vậy treo văn phong đánh cái gg trực tiếp thối lui ra khỏi trò chơi quá khinh người quá không biết xấu hổ mưa đạn nổ văn phong nói chuyện riêng vậy nổ người chơi trong đám tất cả đều là đang thảo luận trận chiến đấu này còn có thật nhiều người nhao nhao nói chuyện riêng văn phong văn phong đại thần ngươi mới vừa rồi là không phải tại nghiêm túc chơi a văn phong đại thần cái này không giống ngươi tài nghệ thật sự a đại thần nói một câu a văn phong v ậ y im lặng ván này đánh cho quá hoan u ổ n g nổi giận trong bụng không có chỗ phát tiết kết quả những người này đều tới hỏi đây không phải tại trên vết thương sắt mối sao không thừa nhận không được hãn tiểu hào ai đi thật nhiều người đều biết chống chế nói không hào hào đánh cũng không được ngươi không hào hào đánh bị người ngược trách ai được chỉ sẽ bị trò cười vn được giả chết ta trận đấu này thu hình lại vừa ra tới diễn đàn lại náo nhiệt lên ép thổi trực tiếp tại trong diễn đàn điên cuồng c h u y ể n vận thanh trước đó nói sài ẻn không đánh được cao đoàn cục thiếp mời toàn đều móc ra treo lên đánh một lần sài ẻn không đánh được cao đoàn cục cái kia đây là cái gì văn phong đại thần không phải cũng đồng dạng bị hành hạ、à. ngẫu nhiên chủng tộc treo lên đánh văn phong liền hỏi các ngươi có phục hay không cái kia chút nói hắn là trí tuệ nhân tạo người mau chạy ra đây ngươi gặp qua trí tuệ nhân tạo hội thanh tháp viết thành một cái nở bờ còn mang lên dấu chấm than sao rất nhanh edden nhóm cũng không cam chịu yếu thế n h o nhao phản kích thắng được xấu như vậy vẫn phải sát tạo như thế đỏ tạ quá vô s ỉ a đúng vậy a văn phong căn bản chính là bị xáo lộ có bản lĩnh cương chính mặt a cái này căn bản là làm trái thi đấu tinh thần bất quá cảm giác nhân tộc thật tốt biến thái còn có thể chơi như vậy trước kia thật không có chú ý thắp phòng ngự như thế đ i ề u ta vậy đi thử xem có ít người tại nhao nhao mà có ít người thì là đã nghiên cứu bộ này điên cuồng đâm tháp chiến thuật đi đánh bài vị bên trên phân nhất là rất nhiều cao thủ nghiên cứu một cái phát hiện bộ này đấu pháp dùng tốt phi thường nói ngắn gọn liền là tại tương đối lớn trên bản đồ gia đại pháp sư nhanh mở điểm mỏ sau đó đầu nhập đại lượng tài nguyên điên cuồng lập tháp mở một mảnh mỏ liền lập một mảnh tháp sau đó nhảy qua trung cấp binh chủng trực tiếp nghẹn sư thiếu thêm long l ưng trung cực không quân đội hình tươi sống lấy tiền đập chết đối diện với lại cái này đội hình không chỉ là thích hợp với đánh t h u tộc đánh tinh linh đánh bất tử tộc đồng dạng áp dụng chỉ bất quá nửa đường chiến thuật làm ra sơ qua điều chỉnh là được rồi nhân tộc các người chơi đều rất là phân chấn p h ả n phất thấy được nhân tộc quật khởi mạnh mẽ ánh dạng đông thắng văn phong tiểu hào về sau trần mạch tiếp tục bải vị phía sau gặp được đối thủ trình độ đều so văn phong kém xa trần mạch vậy không có lại chơi yêu thiêu thân liền l à thông thường thao tác lần lượt ngược đi qua một đêm trực tiếp đánh tới hơn ba nghìn bảy trăm điểm sắp xếp không đến người trần mạch cũng cảm thấy hơi mệt t i ể u lò g ặ p đây sai en mặc dù lò g ó p nhưng cuộc thi xếp hạng gió t a n h mưa máu lại không có đình chỉ vào lúc ban đêm cuộc thi xếp hạng bên trong liền hưng khởi một cỗ tạo tháp triều dâng cơ hồ có thể nói là nhân tộc tất tạo tháp liền ngay cả thật nhiều bản tộc không phải nhân tộc vậy nhao nhao luyện tập nhân tộc tạo tháp lưu đáng sợ nhất là cái này xáo lộ bất luận là đê đoan, đoan, đoan cục thao tác không được không đấu lại kiếm thánh tử vong kỵ sĩ làm sao bây giờ tạo tháp a cao đoan cục thao tác đều rất tốt tạo tháp càng có ưu thế vẫn là tạo tháp a một đêm này vậy không biết bao nhiêu kiếm thánh cùng ác ma thợ săn bị tiễn tháp bắn chết cái khác tam tộc tiếng oán than dậy đất vừa dạng sáng ngày thứ hai tô cẩn du có chút hốt hoảng nói với trần mạch cửa hàng trường không xong trong diễn đàn thật nhiều người đều tại phát bài viết kháng nghị a nói nhân tộc tháp phòng ngự quá mạnh yêu cầu suy yếu tiền côn cũng nói đúng vậy a cửa hàng trường giống như quả thật có chút mạnh nếu không ta g ọ t một điểm tháp phòng ngự hp hoặc là thời gian kiến tạo hoặc là hai cái đều gọn trần mạch lắc đầu gọn cái gì gọn không cần tiền côn nói ra nhưng là cửa hàng trưởng diễn đàn tốt nhất nhiều chủng tộc khác lại kháng nghị cái này hội sẽ không ảnh hưởng chúng ta trò chơi lượng tiêu thụ trần mạch bó tay rồi ngươi lo lắng là lượng tiêu thụ a không có việc gì không cần lo lắng trong vòng ba ngày ta cam đoan bọn họ tất cả cơm miệng tô c ẩ n du biểu thị không tin thật giả cửa hàng trưởng ngươi xác định trần mạch gật gật đầu ta phi thường xác định không cần để ý bọn họ a được rồi người chơi là áo cơm phụ mẫu vẫn là lý một cái đi ta phát cái huệ bù trần mạch mở ra huệ bù một đêm có tốt mấy trăm người tại hắn mãnh liệt yêu cầu suy yếu nhân tộc tháp phòng ngự trần mạch phát một đầu huệ bù nhân tộc tháp phòng ngự trị số không có bất cứ vấn đề gì không hội suy yếu các chủng tộc đều có khắc chế nhân tộc tháp phòng ngự biện pháp mời độc lập hoàn thành làm việc rất nhanh các người chơi nao nao h nhắn lại trần mạch người đi ra ta cam đ o à n đánh không chết ngươi ngươi có phải hay không dùng chân làm cân bằng biến thái như vậy tháp còn nói không lợi hại liền là ngươi không chặt tháp phòng ngự hp còn chưa tính thanh mini tháp xóa được không chính là cái này tháp phòng ngự tạo bắt đầu hoàn toàn liền là cái con nhím a quá bị h ộ i có thể hay không tăng cường một cái bất tử tộc ba chính ngươi đi xem một chút ngày hôm qua sẽ ẻn trận đấu kia video hoàn toàn dựa vào lấy tạo tháp thanh vãn phong đại thần cho mái chết cái này còn có cái dám t h ư ở n g thất tính a a a a ta n h ị n không được ta muốn đi trải nghiệm cửa hàng ngồi xồm chân mạch có hay không cùng ta cùng một chỗ trên lầu cùng đi têu ca sôi chảo nhưng trần mạch không hề bị lay động bất quá trần mạch vẫn có chút lo lắng thật sẽ có người c h ơ i tới găng hắn suy nghĩ một chút được rồi vẫn là đi lưới giả tránh đầu gió a ai cái này chút các người chơi cũng quá yếu đuối lúc này mới cái nào đến đâu a tạo mấy căn tháp phòng ngự thì không chịu nổi chờ sau này nhân tộc phá rỡ lưu sau khi đi ra các ngươi còn chơi hay không chương một trăm mười tám gấu trúc tiểu tiên lưới già bên trong người không nhiều t r â n mạch vừa dự định ngồi xuống liền nghe đến hô to một tiếng hoa đại thần người rốt cục xuất hiện t r â n mạch giật nảy mình chỉ gặp châu chắc không biết từ chỗ nào xông ra phi thường kích động đi vào trước mặt hắn giống như sợ hắn chạy t r â n mạch tìm cái không vị ngồi xuống khởi động máy châu chắc ngồi ở bên cạnh đại thần à cái kia chúng ta cái kia người chơi t r o n g đ á m có mấy cái đại thần đều muốn mời ngươi đi vào bên trong còn có cái dẹ đâu cài dẹ ngươi biết ta hắn cũng muốn cùng ngươi luận bàn một cái trần mạch nói ra a nhưng là ta tương đối sợ phiền phức châu chắc giật mình cái quỷ gì chuyển ra ca thần vẫn là bị cự tuyệt quả nhiên đại thần cũng rất cao lạnh a trần mạch mở ra v ô cờ giáp tiếp tục đánh bài vị châu chắc có chút tiểu xoắn suýt hắn vậy không có khả năng thật giống trong đám nói ôm đùi đau khổ cầu khẩn a châu chắc lấy điện thoại di động ra tại trong đám phát cái tin rốt cục nằm vùng ngồi xồm x à i ẻn nhưng là hắn không nguyện ý thêm bảy làm sao bây giờ tại tuyến các loại rất cấp bách rất nhanh trong đám vỡ tổ thật là x à i n ba không cầu không c h â n tướng nhanh đập cái video nhỏ nhìn xem còn hỏi làm sao bây giờ đương nhiên là lập tức quỷ xuống đất bái sư a a a a a địa chỉ ở đâu ta muốn đi cái này hai ngày người chơi trong đám vậy một mực tại thảo luận chủ yếu là xả nổi danh về sau mọi người toàn đều chú ý tới lúc ấy cùng châu chắc đánh cái kia ngẫu nhiên người chơi liền là xà ẻn à. có thể nói châu chắc là thấy tận mắt xà ẻn chân thân người cái này nhưng khó lường trong đám thật nhiều người đi trong diễn đàn nói nói xà ẻn là chân nhân hơn nữa còn rất trẻ có người từng thấy c h â n thân kết quả trong diễn đàn người đều không tin đều lấy vì bọn họ đang khoác lắp b ư ớ c hiện tại chứng minh mình thời điểm cuối cùng đã tới tại đám người thúc giục phía dưới châu chắc đứng ở phía sau một bên len lén đập cái video nhỏ trong video cho vậy không có gì đơn giản liền là trần mạch nhanh chóng đánh bàn phím con chuột phần tay động tác bổ sung một chút màn hình hình tượng ngoa tào cái này tốc độ tay thật là không thẹn với trung cực xúc tu quái tên a cái này mẹ nó là căng gân a cảm giác mình so với hắn ít một ngón tay a cái này cái màn ảnh ngoa tào đây là tám lần nhanh phát ra à, ta không nhìn rõ bất cứ thứ gì a liền xông cái này tốc độ tay đoán t r ư ờ n g vậy là chân thân không có chạy nhưng là đại thần không thêm bầy làm sao bây giờ nếu không ca thần tự thân xuất mã cái rẻ cái rẻ được rồi người ta không nguyện ý tới cũng không cần c ư ỡ n g cầu zzz ngươi nhiều xem hắn thứ nhất thị giác h ả o h ả o học một ít đ á n g người nhao nhao thở dài ai đáng tiếc ca lần này trần mạch đối thủ là cái tinh linh tộc đối mặt với trần mạch kiếm thánh mặc dù vùng vây thật lâu nhưng vẫn là thua trần mạch nhìn một chút mình điểm số đã ba nghìn bảy trăm chín mươi bốn không có cảm giác gì trần mạch tiếp tục bình tĩnh địa một v ắ n nữa người chơi trong đám lại mở lại mở ca thần ngươi nhanh sắp xếp tranh thủ cùng sẽ ẹn sắp xếp cùng một chỗ a c á i rẽ ta đang đi học đám người lần này sắp xếp có hơi lâu dù sao điểm số rất cao gần sau năm phút mới xứng đôi đến đối thủ hiện tại vẫn là buổi sáng các đại trực tiếp bình đ ạ i cộng lại lại có hơn bốn trăm ngàn người đều đang nhìn sẽ ẹn cuộc thi xếp hạng đương nhiên đây là tất cả bình đ ạ i các đại ho bờ dẫn chương trình trực tiếp gian cộng lại nhân số nhưng cái này vậy đã rất khủng bố nhất là ngày hôm qua sai en dùng tạo tháp lưu đánh thắng văn phong còn cần tạo tháp phương thức tại trên địa đồ viết cái nở bờ đi ra người này khí lập tức liền nổ tung khán giả xem xét lần này đối thủ trong n g á y mắt kích động Đi qua ba. Khoai lang đại đại Khoai Sài tới khoai Khoai đại qua xuất lưu lang Ha ha ha lang lang nhanh, ra thần. thần. thần, tháp chết hắn. tạo ẵn buồn nôn vậy mà xếp để hắn chết tử tế không tử địa khai phát ra loại này xáo lộ đúng đúng đúng mạnh liệt ủng hộ khoai lang đại thần nhất định phải dùng sài ẻ n chiến thuật chiến thắng sài ẻ n cho chúng ta chút cơn giận cái này được xưng là khoai lang đại thần người ai đi gọi là đi gua ý nghĩa không rõ bất quá các người chơi đều theo hải âm tới hô lúc đầu hắn rất bài xích cái tên này nhưng là bị hô hơn nhiều cũng liền tiếp nhận thậm chí rất nhiều nơi biệt danh đều đổi thành khoai lang đi gua là trong nước công nhận nhân tộc tuyển thủ ba hạng đầu thang trời điểm 3722, t r ê n cơ bản cùng cài rẽ là cùng một cấp bậc ghi vào trò chơi khoai lang vậy giật nảy mình cái này cái quỷ gì sài èn mẹ nó thật gặp ngày hôm qua sài èn cùng vãn phong cái kia cục video khoai lang đương nhiên nhìn với lại phi thường có dẫn dắt hắn vốn chính là nhân tộc cao điểm tuyển thủ đối với những sáo lộ này lý giải xa so với những người khác phải sâu k h á c rất nhanh liền phát hiện đó là cái phi thường cường đại sáo lộ mà nên muộn cùng mấy cái khác đại thần giao thủ mấy lần phát hiện cái này xáo lộ dùng tốt phi thường sai n đã đang điên cùng thắng liên tiếp mỗi một thanh thêm điểm cũng rất nhiều khoai lang vậy cảm giác được mình khả năng gặp được sai n không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh thật gặp được tiến vào trò chơi đi gọa công bình phong đánh chữ é thần xin nhiều chỉ giáo sai n zelhf khoai lang im lặng còn thật là lời nói y ta ngay cả cái tiếng trung đều chẳng muốn đánh đối cục bắt đầu lần này sẽ ẹn ngẫu nhiên đến chủng tộc là tinh linh mưa đạn quần chúng đã bắt đầu c h ô n hoan khoai lang đại thần nhanh tạo tháp vốn nôn chết hắn để hắn cảm nhận được bị tiễn tháp chi phối sợ hãi ha ha ha ha thiên đạo có luân hồi rốt cục đến phiên sẽ ẹn dùng tinh linh đánh nhân tộc mặc dù biết đ ỉ g ò a không nhìn thấy nhưng ăn dưa quần chúng vẫn là nhiệt tình không giảm về phần khoai lang hắn vậy thật là nghĩ như vậy dùng sẽ ẹn xáo lộ tới đánh một thanh xài ẹn xem hắn ứng đối như thế nào nếu như hắn phá giải vậy liền mang ý nghĩa cái này xáo lộ cũng không phải là vô địch nếu như hắn đều phá giải không được đó chỉ có thể nói đó là cái trò chơi thiết kế bên trên bờ ta nông dân bắt đầu công việc lưu bù lên h á i kim gó kiến trúc còn chúng vây xem nhóm vậy hưng phấn ha ha ha ha, khoai lang đại thần làm tốt lắm liền là dùng hắn xáo lộ treo lên đánh hắn đang giải thích dẫn chương trình vậy có chút khẩn trương dù sao hôm qua thiên nhân tộc tháp quá lợi hại s à i ẻn thắng liên tiếp không hội kết thúc tại mình bộ trên đường a t ố t xem ra khoai lang đại thần là thật định dùng tạo tháp tới đánh s à i ẻn vậy chúng ta nhìn một chút s à i ẻn bên này ân cái này cái này tế đàn là chuyện gì xảy ra dẫn chương trình o bờ thời điểm là thượng đế thị giác rất hiển nhiên tinh linh tộc tế đàn tạo đã chậm ác ma thợ săn ra đến lúc muốn so đại pháp sư muộn rất nhiều lúc này khoai lang dò đường nông dân đến nhìn thoáng qua tế đàn loay lên quay đầu đi nhân tộc nông dân vừa đi tinh linh tộc trực tiếp liền thanh chính đang triệu hoán bên trong ác ma thợ săn cho lui một cái tiểu tinh linh sớm liền đã tại chính giữa địa đồ t i ể u con trở thời gian vừa đến trực tiếp triệu hoán trung lập anh hùng gấu trúc t i ể u tiên an dưa quần chúng đều kinh ngạc quả nhiên có sáo lộ a ngoa tạo gấu trúc t i ể u tiên cái này cảm giác sẽ ẹ n có chuẩn bị a hắn khẳng định là đoán được đối diện phải dùng hắn sáo lộ tới đánh hắn gấu trúc tựu tiên có thể làm ta dùng qua con hàng này cảm giác rất giòn a cái này có thể xông tiễn tháp trận gấu trúc lửa rất đau a với lại có thể đốt kiến trúc xem ra s ẹn là đã sớm chuẩn bị a khoai lang đại thần giống như căn bản không có chú ý tới đoán chừng khoai lang còn tưởng rằng đối diện là thông thường ác ma thợ săn bắt đầu đâu xác thực đi gọa căn bản là không có nghĩ đến s ẹn sẽ đi chiêu mộ một cái trung lập anh hùng với lại do đường thời điểm hắn vậy nhìn tinh linh tộc tế đàn là loẹ lên a chương một trăm mười chín quần đầu đi góa nhân tộc vẫn là bình thường cách chơi đại pháp sư triệu hoán thủy nguyên tố mang theo dân binh thăng cấp nhanh chóng mở điểm mỏ mà sẽ hẹn tinh linh tộc thì là chơi cái hoa thao tác thanh chế tạo cùng t i ễ n thủ chiến tranh cổ thụ trực tiếp đập vào cái thứ nhất giã quái điểm phụ cận gấu trúc sau khi đi ra trực tiếp dùng cùng t i ễ n thủ phối hợp đứng lên tới chiến tranh cổ thụ thanh cái thứ nhất giã quái điểm cho thanh cái này bộ lục xỉ bản bên trên hắn mỗi lần chơi tinh linh tộc đều sẽ dùng cho nên khán giả cũng liền không cảm thấy kinh ngạc lần này mới xáo lộ là xuất r a đầu tiên gấu trúc t i ể u tiên cái này mới là mọi người chú ý trọng điểm hoa、wow, sai ẻn bên này do đường tiểu tinh linh sớm liền đã phát hiện nhân tộc động tĩnh cũng biết nhân tộc muốn nhanh khai thác mỏ nhưng là gấu trúc hay là tại cắm đầu thăng cấp đây là muốn đối khai thác mỏ sao không có sai ẻn không có bất kỳ cái gì khai thác mỏ dự định hắn đang điên cuồng tạo sơ cấp binh cái này là chuẩn bị muốn giai đoạn trước gáp chế đến rồi đến rồi gấu trúc t i ể u tiên đến lẹ vẹo ba trực tiếp liền mang theo một đống cung t i ễ n thủ cùng lính đánh thuê bay thẳng nhân tộc điểm mỏ và、wow, hủy nhà đại đội tới khoai lang vậy kinh ngạc hắn lúc đầu coi là sẽ ẹn là thông thường ác ma thợ săn bắt đầu kết quả chờ phát hiện tinh linh tộc gấu trúc lúc gấu trúc đều đã lẹ vẹo hai rất nhanh lên tới lẹ vẹo ba lẹ vẹo ba gấu trúc mang theo mênh mông nhiều cung t i ễ n thủ lao thẳng tới điểm mỏ lúc này nhân tộc điểm mỏ mới tạo bắt đầu ba mũi tên tháp dù sao tại giai đoạn trước vậy không dùng đến như vậy đọ tạ ba căn không ít gấu trúc t i ể u tiên một ngựa đi đầu đối tạo cùng một chỗ ba mũi tên tháp cùng năm sáu cái nông dân trực tiếp một ngụm lửa phun tới hô cái này một ngụm lửa xuống dưới phối hợp với tinh linh tộc viễn trình đơn vị một vòng bắn một lượn g tháp phòng ngự hp trực tiếp không có một n g a sai ẻn không có thăng vốn cũng không có khai thác mỏ l i ề n la cắm đầu nghẹn c ù n g tiến thủ lính đánh thuê trong doanh địa ra xanh cùng cây hồng bì cũng là có thể mua liền mua mà nhân tộc lại là mở điểm mỏ lại là tạo tháp binh lực căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc khoai lang vậy luôn cuống hắn nhìn thấy gấu trúc đã cảm thấy không ổn lập tức bắt đầu ở điểm m ò gõ ma phát tháp nhưng đã không còn kịp rồi gấu trúc tiểu tiên tao cực kỳ toàn bộ lam đều giữ lại phun lửa với lại mỗi lần phun lửa đều có thể đốt hai đến ba cái tháp và thật nhiều nông dân phun ra hai lần về sau tháp phòng ngự toàn phát nổ khoai lang luôn cuống tay chân lại là gõ tháp lại là thăng cấp đỉnh thuẫn nhưng là cũng chỉ có đại pháp sư cùng bộ binh binh lực t r a n lệch thực sự quá lớn thật vất vả đánh lùi một lần tiến công gấu trúc về thành về sau thanh nước giếng vừa quát đầy máu đầy lam lại trở về tấn công lần thứ hai khoai lang phi thường bất đắc dĩ từ bỏ mình điểm mỏ với lại càng thêm hỏng bét là tinh linh tộc vẫn luôn là đơn anh hùng liền một cái gấu trúc giết đại lượng nông dân về sau cái này gấu trúc đẳng cấp đã là ngăn không được đẳng cấp cao hỏa diễm thổ tức càng là trở thành nhân tộc các n g ộ u rất nhanh theo điểm mỏ thất thủ khoai lang bất đắc dĩ đánh ra g không chơi được nhân tộc điểm mỏ không có mở lại đưa quá nhiều kinh nghiệm gấu trúc đã là đi đâu đốt đâu ngăn không được mưa đạn vậy sợ ngây người tình huống như thế nào đơn giản như vậy liền thanh khoai lang tháp cho dỡ sạch đố t ê trước đó ngược tốt đa chủng tộc một đêm hèn mọn tạo tháp lưu chiến thuật cứ như vậy bị phá liền một cái gấu trúc tiểu tiên cái quỷ gì a ta mới phát hiện nhân loại tháp làm sao yếu ớt như vậy một ngụm lửa xuống dưới giống như nửa máu liền không có a đáng sợ nhất là ngay cả người nông dân cùng một chỗ đốt căn bản vốn không dám lại đây tu a kỳ thật các ngươi nói nếu như khoai lang đại thần nhiều tạo hai căn ma pháp tháp hội không sẽ khá hơn một chút khẳng định tốt một chút nhưng khoai lang đại thần không biết đối diện muốn xuất r a đầu tiên gấu trúc a biết thì thế nào ngươi nhìn gấu trúc t i ể u tiên đốt tháp tốc độ hai cái lửa liền không có mẹ n ó a cái này sẽ hẹn thật là một cái quái vật ngày hôm qua vừa cầm bộ này chiến thuật ngược vãn phong đại thần hôm nay liền mình thành chiến thuật của chính mình cho phá ngưu bức đừng càng ta ta hiện tại là ép tuổi khoai lang cũng có chút bất đắc dĩ xác thực cái này đấu pháp hắn căn bản là không có nghĩ đến nhất là ám dạ tinh linh xuất r a đầu tiên gấu trúc phối hợp n g u y ệ t lượng giếng nước giếng có thể trở về máu hồi lam giai đoạn trước gáp chế quá mạnh gấu trúc phun lửa đối bộ binh nông dân cùng tháp phòng ngự đều là ác ngộng đúng lúc này khoai lang thu được một đầu dì v ặ t chát văn phong phát tới văn phong ngươi cũng bị hắn ngược khoai lang ai đúng vậy à đều không có lực hoàn thủ gì à cảm giác trí thông minh bị nghiền ép văn phong c à i g h bọn họ vậy đều đang q u a n chiến xác thực cái này sẽ ẻn không chỉ là có thao tác hắn sáo lộ xác thực mãnh liệt khoai lang bất quá vậy có thu hoạch chí ít đã chứng minh nhân loại tiễn tháp lưu cũng không phải là vô địch văn phong ta đã thanh có thể để tới cao thủ đều gọi tới đều là ba nghìn bảy trăm điểm trở lên buổi chiều chúng ta một khối sắp xếp còn cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ còn không đánh lại hắn khoai lang xứng sở a làm sao cùng một chỗ a văn phong ai xếp tới ai đánh những người khác q u a n t r ỉ đến nghiên cứu chúng ta tương đương với kinh nghiệm cùng hưởng chủ yếu ngày hôm qua ta tra dưới cái này ai đi trước đó quân đoàn chinh phục vòng tròn bên trong căn bản không có người này đã nói lên hắn giờ tờ s cơ sở còn không bằng chúng ta đây cái này thua thật là quá k h ô n g phục khoai lang nhưng là xác thực đánh không lại a văn phong không thể nói như thế kỳ thật hắn chủ yếu là xáo lộ lợi hại giống hai ta không phải nói chính diện hoàn toàn không có đánh đều là vỏ chăn đường chơi chết rồi ta là bị tiến tháp mà i chết ngươi là bị gấu trúc đánh trở tay không kịp nhưng là hắn sáo lộ lại nhiều cũng hữu dụng s o n g thời điểm a chúng ta nhiều người như vậy đem hắn sáo lộ đều cho kiểm tra xong đến có đề phòng về sau luôn có thể thắng một thanh a khoai lang ân vậy có đạo lý v ã n phong lại nói hắn hiện tại thế nhưng là toàn thắng chiến tích a thắng ngươi về sau cái này đều hơn ba nghìn bảy trăm tám mươi phân lập tức sẽ phải đăng đỉnh a toàn thắng đăng đỉnh khái niệm gì đây quả thực là đem chúng ta đám người này đẻ xuống đất ma sắt a cái này có thể nhẫn khoai lang n g o ạ tảo toàn thắng đăng đỉnh cái kia quả quyết không thể nhịn a văn phong cho nên không thể sợ a khoai lang ân không thể sợ dù sao giờ tờ s cao cấp nhất vòng tròn bên trong vậy cứ như vậy mười mấy người những người này lẫn nhau ở giữa đều biết rất nhanh liền đã đ ạ t thành nhất trí nhất đ ân dây tiến bình thường không đều là đến sắp xếp năm điểm nhiều loại mới có thể xếp đến người sao trần mạch vậy không nghĩ nhiều tiếp tục lựa chọn ngẫu nhiên chủng tộc bắt đầu trò chơi kỳ thật có mấy cái hơn ba nghìn bảy trăm điểm cao thủ đang chờ cùng hắn đồng thời xếp hàng đ ầ u cái kia sắp xếp bắt đầu có thể không vui sao mưa đạn vậy kinh ngạc hôm nay đây là cái gì quỷ thần tiên đánh không sao cái kia chút bình thường từng cái không thế nào nổi lên đại thần làm sao toàn đều hoặc dược với lại cũng không đánh đều đang q u a n chiến cái này cái này cái này đồ thần chi chiến sao mười đại trí cao thần muốn đánh ép tân thần sao hoa sợ không phải muốn cho náo thành chư thần hoàng hôn a thật lạ nhiều như vậy đại thần sẽ chờ cùng xả ẻn giao thủ quá n g ư bức ta nếu là xả ẻn cái này nhưng đủ ta thổi cả đời ta quyết định xế chiều hôm nay khóa vậy vạch lên trận này chư thần chi chiến ta nhất định phải nhìn lại mở lại mở lần này xả ẻn dùng là bất tử tộc chương một trăm hai mươi jeter s đại thần vòng cuối cùng tôn nghiêm chi chiến chỉ duyên lưới r à bên trong c h â n mạch điều khiển bất tử tộc tam anh hùng đang cùng đối diện thú tộc các chiến nha cái này thu tộc thao tác có thể a muốn dây ta nhện đào đất muốn dây ta v u yêu bộ cái băng giáp tới một phát tử vong t r i ể n nhiễu muốn dây ta tử vong kỵ sĩ ta tẩu vị muốn vây giết không tồn tại ân muốn đi an ta một phát tố chất tam liên nha a cái này ám ảnh thợ săn còn muốn vùng v â y dây chết thật có lỗi trực tiếp một phát tử vong t r i ể n nhiễu mang đi ai nhanh như vậy liền l ệ n h khiêng đi kế tiếp cái này chút giờ tờ é đại thần tạo thành thảo luận trong tổ ta dựa vào lại thua lại sắp xếp mẹ người này dùng bất tử tộc làm sao vậy mạnh như vậy a cái này băng giáp nhện thật phiền muốn chết ta còn có cái pháo đài vu yêu cùng di động tăng máu cơ tử vong kỵ sĩ không được lại sắp xếp lại đổi một vị nhân tộc tuyển thủ cái này sẽ én lại ngẫu nhiên đến tinh linh tộc cẩn thận một chút cẩn thận hắn dùng gấu trúc xáo lộ không cần cẩn thận a cái này cầu bên trên không có tựu con a nhanh tạo tháp nhìn lần này hắn làm sao bây giờ có hy vọng có hy vọng điểm mỏ đi lên nhanh tiếp tục mở mỏ lấy tiền đập chết hắn ai hắn làm sao vậy nhiều tiền như vậy a ngoa tạo hắn mỏ so với nhân tộc còn nhiều đâu hắn làm sao mở nhiều như vậy mỏ a đừng hoảng hốt hậu kỳ đánh chính diện đoàn đánh không lại a va tâm tính nổ tung đến ta đến ta va lần này sẽ h n là nhân tộc ngươi vậy dùng gấu trúc cái kia xáo lộ cái quỷ gì con hàng này thủ phát cái gò núi chi vương a a ta gấu trúc bị vây chết con hàng này tháp lại đứng lên ta dựa vào nhiều như vậy xe tăng là chuyện gì xảy ra hán hán tại hủy nhà nhà ta ngay ta không có cách nào a cái này xe tăng đánh cho ta ta đều không đánh nổi a x o n g ta ba quyển cơ sở chính địa phát nổ chơi không được nữa chơi không được nữa thay nhau ra trận nhưng là căn bản vô dụng cái này xài ẻn vẫn là cầm ngẫu nhiên chủng tộc thanh những đại thần này nhóm ngược đến chết đi sống lại mưa đạn bên trên ăn dưa quần chúng đều này đến trưa cái này đặc sắc tranh tài một trận tiếp lấy một trận thật là quá mẹ nó dễ nhìn à. người chơi trong đám rất nhiều người đều đang hỏi c h â u trác z z z nhanh xài ẻn chân thân hiện tại thế nào tới đoạn video nhỏ đúng đúng đúng nhanh chiến trường phóng viên xuất động lục tục no ngoe c h â u trác phát ra tới mấy đoạn video vẫn là đập bóng lưng trần mạnh phía bên nào nhanh chóng thao tác bàn phím con chuột còn vừa cùng châu chác giải thích tình hình chiến đấu h i ệ n nhiên là đánh này ân lần thứ hai cùng cái này vãn phong giao thủ cảm giác hắn tặc không y ta y ế, a cái này đợt đánh lén đánh cho không sai trình độ gặp c h ứ n g a p h o n g không sai cái kia thử lại lần nữa cái này đi ngươi ngươi nhìn hắn sắp không được vừa rồi kiếm thánh không phải ưỡn đến mức sát sao làm sao không hả hê nha đây là muốn cùng ta liều mạng a không tồn tại ngươi nhìn ta lưu hắn ân tức giận lùi trò chơi ai khiêm đi kế tiếp mấy cái này video vừa phát ra đến trong đám vậy vỡ tổ ta dựa vào cái này sẽ ẻ n thật mẹ nó tốt xa ta ta rất muốn đánh hắn cái quỷ gì a nói song cao lạnh người t h ế đâu cái này rõ ràng liền là cái lắm l ờ i a đúng vậy a ai đi gọi trầm mặc trong trò chơi vậy rất trầm mặc kết quả thực tế một chút đều không trầm mặc a cảm giác hắn căn bản cũng không có nghiêm túc đánh hoàn toàn là tại đùa bỡn những đại thần này a cảm giác thật muốn náo thành chư thần hoàng hôn a ca thần đà sao ca thần xế chiều hôm nay được khóa a không có cách nào đánh ta cảm thấy ca cả thần không đánh là chính xác cái này mẹ nó sẽ hẹn thực sự quá mạnh ai đi đánh đều là bị ngược a những đại thần này nhóm đều muốn bị hắn ngược một lần đi còn không có còn có vị cuối cùng a a đúng a còn có g ố p a gôp p n g hộ nhân tộc tinh linh tộc bất tử tộc đều đã vong liền dựa vào ngươi bảo vệ thú tộc tôn nghiêm mẹ nó thật là tôn nghiêm chi chiến a gột thua nữa cái kia thật là toàn quân bị diệt đây là bị sẽ ẩn hoàn thành đồ thần a tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh lần này trần mạch xếp tới là một cái thú tộc ai đi là gột ân trần mạch đối cái này ai đi có ấn tượng đây là trước mắt cao nhất điểm người chơi bản tộc là thú tộc nhanh như vậy liền đã muốn đ ă n g đỉnh giống như có chút khi dễ người a chân mạch nhìn một chút mình điểm số đang điên cùng thắng liên tiếp về sau hán điểm số đã đi tới 4.012 điểm thắng cái này gột về sau liền muốn đăng đỉnh t h ă n g trời trực tiếp trang web mưa đạn bên trên an dưa quần chúng vậy đều kích động gột mạnh nhất thu tộc rốt cục muốn xuất thủ a a chân chính đổ thần c h i chiến chư thần hoàng hôn a đánh thắng gột sai en liền sáng tạo lịch sử a toàn thắng đăng đỉnh thanh tất cả đại thần toàn đều máu ngược một lần trước khác tự tin như vậy gột khẳng định là nghiên cứu qua hắn đấu pháp khẳng định không hội dễ dàng như vậy vỏ chăn đường nhìn xem ngẫu nhiên đến chủng tộc đi cảm giác sẽ ẹn nếu như ngẫu nhiên đến tinh linh hoặc là bất tử tộc lời nói thật chưa chắc có thể thắng a hoa、wow. tinh linh tộc trên lầu ngươi miệng từng khai q u a n g a có thể có thể cái này thanh có nhìn hiện ở ngươi chơi nhóm phổ biến cho rằng nếu như sẽ ẹn ngẫu nhiên đến nhân tộc hoặc là thú tộc cái kia đánh gột phần thắng rất lớn bởi vì vì nhân tộc lời nói có thể dùng tiễn tháp hèn mọt lưu mà thú tộc bên trong chiến liều thao tác giống như cũng vẫn là sa ẻn thao tác càng tốt hơn một chút bất tử tộc lời nói sa ẻn có một bộ băng giáp đ ể lưu vậy đánh thắng qua mấy cái t h ú tộc cao thủ duy chỉ có tinh linh tộc sa ẻn còn không có dùng tinh linh tộc cùng t h ú tộc giao thủ qua đại bộ phận điểm người chơi vẫn là phổ biến cho rằng tinh linh tộc không tốt đánh t h ú tộc bởi vì tinh linh tộc binh chủng đều lệnh giòn giống cung tiễn thủ bị kiếm thánh đuổi theo chặt trên cơ bản tam đao một cái hoàn toàn không còn cách nào khác coi như ác ma thợ săn có thể sử dụng ma pháp thiêu đốt ác tâm một phen kiếm thánh nhưng vậy rất khó thanh kiếm thánh hoàn toàn rút khô t h ú tộc khẳng định hội mua nước thuốc phép thuật với lại t h ú tộc hai bản thành hình về sau liền có thể dùng lang kỵ thêm trắng châu hỗn hợp bộ đội đánh đoàn chiến lang kỵ lưới đôi tinh linh tộc anh hùng mà nói đơn giản liền là ác ngộng phối hợp lang kỵ vây giết cùng kiếm thánh cao chuyển vận tinh linh tộc anh hùng rất dễ dàng bị dây rất nhiều người xem đều tại cười trên nỗi đau của người khác bảo ngươi trang bức chơi ngẫu nhiên chủng tộc tinh linh tộc gặp gỡ thu tộc nhìn ngươi không bị kiếm thánh trò chém ra liệu rất nhiều tinh linh tộc các người chơi vậy đều đang chăm chú trận chiến đấu này bọn họ gặp được thu tộc xác thực cảm thấy rất khó đánh nhưng một mực không tìm được biện pháp gì tốt xài ẻn hội có cái gì mới xáo lộ cho bọn họ chỉ điểm đường sáng sao tranh tài bắt đầu một chương bốn người cầu xa một chút sai n ám dạ tinh linh cũng không có cùng dĩ vãng đồng dạng thanh chiến tranh cổ thụ đập vào đại g i ã quái điểm mà là trực tiếp tạo trước cửa nhà phong đường thú tộc thông thường bắt đầu đơn giản liền là kiếm thánh thêm bộ binh t ố c luyện cấp xáo lộ giải thích dẫn chương trình vậy tại rất kích tỉnh giới thiệu lấy tình hình chiến đấu sai n không có lựa chọn cầm chiến tranh cổ thụ luyện cấp có chút không giống hắn phong cách à là có cái gì mới xáo lộ sao ân cái này kiến trúc học thật có ý tứ tựa như là muốn phong đường mà lại là một chữ hình phong đường bên trong lưu lại rất đại không ở giữa ác ma thợ săn đi ra trực tiếp liền chạy thú tộc đi ai hắn giống như hoàn toàn không có muốn luyện cấp dự định à, chỉ tạo một cái cung tiến thủ còn thả ở nhà chương một trăm hai mươi mốt căn bản không rơi xuống nổi tiểu tinh linh sớm liền đã tìm được thú tộc vị trí ác ma thợ săn trực tiếp chạy thú tộc luyện cấp vị trí đi gặp mặt liền là một phát ma pháp thiếu đốt sau đó bắt đầu đuổi theo bộ binh chặt gột nhũ nhũ mày hắn đương nhiên có thể dùng kiếm thánh đi chặt ác ma thợ săn nhưng cái kia không có ý nghĩa à, chặt tàn phế thì thế nào ác ma thợ săn chạy về nhà uống chút nước giếng liền về đầy chỉ hội chậm trễ mình thanh gia tấu người không luyện cấp muốn kéo lấy ta cũng không thể luyện cấp không có khả năng gột không có mắc câu t h ú tộc kiếm thánh cùng bộ binh tiếp tục soát giã quái thăng cấp nhanh chóng hắn không phải không muốn đi qua tinh linh trong nhà rết tiểu tinh linh nhưng nhìn thoáng qua phát hiện p h ò n g đường phong đến không có kẽ hở về sau liền đi cái này kiến trúc học phong rất khá kiếm thánh là không vào được mà tinh linh tộc tại tạo một cái cung t i ễ n thủ về sau liền không có tái tạo bất luận cái gì binh trực tiếp thăng cấp hai bản sau đó không có khe hở thăng cấp ba quyển c ò n chúng vây xem rất giật mình đây cũng quá liều mạng a lên thẳng ba quyển đây là dự định trực tiếp ra cao cấp binh cùng thú tộc đánh rất không có khả năng a hiện tại ác ma thợ săn căn bản là không có luyện cấp vẫn là lẹ vào một thú tộc chủ lực binh chủng hai bản liền l i n ra chỉ cần l ă n g kỵ nhiều phá nhà rất nhanh căn bản vốn không sẽ cho ám dạ tinh linh cơ hội a tinh linh tộc chiêu cái thú vương đi ra hay là tại tiếp tục ba buổi thú tộc v o a cái này sẽ ẹn đến cùng muốn làm gì xem không hiểu a thú vương học được triệu hoán con nhím cùng ác ma thợ săn hai huynh đệ chuyên môn nhặt thú tộc tàn huyết bộ binh đánh mỗi lần đẹp vừa dán lên cái dược cao liền bị đánh rớt làm hắn phi thường khó chịu không có việc gì đây đều là bình thường nếu như hắn không hề làm gì để cho ta ổn định luyện cấp vậy hắn cũng không phải là x i ẹn chờ ta binh lực thành hình hắn ác ma thợ săn mới lẹ vào một căn bản không có cách nào cùng ta đánh Gộp dù sao vậy là cao thủ rất có kiên nhẫn rốt cục ám dạ tinh linh ba quyển hoàn thành sai ẻn trước tiên tại bên trong đập xuống hai k h ỏ a phong c h i cổ thụ đồng thời thanh nhân khẩu hạn mức cao nhất tăng lên tới năm mươi bắt đầu ra manh cầm giờ ỉ cái gì đồ chơi hắn tại tạo manh cầm giờ ỉ thứ này có cái cái dám dùng à hình dạng người đánh người như là gãi ngương ngứa biến thành chim về sau chỉ có thể đối không không thể đúng cái này kiếm thánh không phải một đao một cái chẳng lẽ hắn là muốn dùng thổi phong kỹ năng này tới khắc chế kiếm thánh liền manh cầm giờ ỉ cái kia lam lượng thổi hai lần cũng không tệ rồi thú tộc thế nhưng là có trắng trâu xua tan a cho nên sẽ ẻn mới xong phong chi cổ thụ bạo giờ ỉ dựa vào lượng thủ thắng cảm giác có chút quá lý tưởng hóa đi thổi phong chỉ là thanh kiếm thánh thổi lên mà thôi lại không thể tạo thành tổn thương kiếm thánh chỉ cần vừa rơi xuống đất chém chết cái này chút mánh cầm giờ ỉ rất dễ dàng a song ta cảm giác sa ẻn muốn thanh mình cho sáo lộ tiến vào t h ắ n g liên tiếp muốn kết thúc mánh cầm giờ ỉ rất rẻ chiếm nhân khẩu cũng không nhiều ám dạ tinh linh bộ đội thành hình thật nhanh sa ẻn mua mấy cái lính đánh thuê lại triệu hoán ra tam anh hùng địa tinh tu bộ tượng rất nhanh gom góp một chi năm mươi nhân khẩu bộ đội luyện cấp đi gột do đường kiếm thánh phát hiện ám dạ tinh linh đại bộ đội giật nảy mình cái này cái quỷ gì ba cái lẹ vẹo một anh hùng cái mông phía sau đi theo xanh xanh đỏ đỏ thượng vàng hạ cám lính đánh thuê còn có cái không biết q u á i đổ vợ ậ địa tinh tu b ổ tượng thứ này đến cùng có cọng lông dùng cái này xác định không phải cho ta kiếm thánh đưa kinh nghiệm sao gột không có chút gì do dự kiếm thánh trực tiếp hiện thân đối địa tinh tu b ổ tượng liền là một trận chặt kết quả không có chặt hai đao trong tinh linh tộc một cái mánh cầm giờ y k h o á t tay trực tiếp cho kiếm thánh thổi tới trên trời vừa hạ xuống lại là một cái mánh cầm giờ y k h o á t tay lại cho thổi tới trên trời. gột phím lặng cái này cái quỷ gì hắn biết tinh linh tộc có như thế cái binh chủng nhưng r a cái này binh không nhiều bởi vì máu ít lực công kích thấp r a một hai cái không có bất kỳ cái gì chứng dùng duy nhất tác dụng liền là thanh người thổi lên nhưng thổi sau khi thức dậy lại không thể tạo thành tổn thương với lại thổi hai lần liền không có lam kết quả gột hiện tại mới phát hiện loại này mánh cầm dở ỉ nhiều lên vẫn rất buồn nôn cái này nếu là treo lên đoàn đến Ta kiếm thánh một mực tại trên trời bay, kiếm cái phải. mực này vẫn、phải. gột kinh ra một thân mồ hôi, kiếm thánh sau khi hôi, rơi xuống đất vội thân thánh xuống vàng mở ra tật phong ra ra sau một mồ mở bộ đất tật cũng h Tinh linh tộc đang chuyên tâm luyện cấp, mặc dù có tinh linh chi hỏa có thể nhìn thấy thân kiếm thánh, nhưng dù sao mình ạ y luyện tộc tâm kiếm đang ẩn cấp, mặc có có c sao dù dù vội vàng lấy, không có cái này nhàn hạ thoải mái luôn thổi một cái lạc đàn kiếm thánh, đem hắn đem thả chạy.、Gột、cũng mái thánh, thoải thổi kiếm này nhàn luôn đàn hắn không hạ thả một Gột đem đem dám nhàn rỗi tranh thủ thời gian thăng cấp ba quyển chiêu tam anh hùng đầu châu tủ trưởng đầu châu tù trưởng sóng chấn động xem như cái rất không tệ phạm vi tổn thương kỹ năng đánh loại này dòn ra mánh cầm giờ ỉ khẳng định có kỳ hiệu t h ú tộc t r ắ n g châu vậy tại trong khi huấn luyện t r ắ n g châu chính thức tên là làm linh hồn hành giả chủ yếu tác dụng là thông qua linh hồn liên để t h ú tộc đơn vị gánh vác tổn thương mà tại đối đầu mánh cầm giờ ỉ thời điểm nó xua tan kỹ năng lại có thể rất tốt xua tan thổi phong hiệu quả kết quả gột bộ đội mới vừa vặn năm mươi nhân khẩu tả hữu tinh linh tộc đại bộ đội đã giết lại đây đồng dạng là năm mươi nhân khẩu bộ đội tinh linh tộc đơn vị thế nhưng là nhiều nhiều lắm dù sao manh cầm giờ ý lại tiện nghi chiếm nhân khẩu lại ít cái này một đội manh cầm giờ ý hướng phía trước x u ố n g lên trực tiếp liền t h à n h kiếm thánh cho thổi tới bầu trời gột muốn phản đánh muốn dùng lang kỵ bao phủ đối phương ác ma thợ săn nhưng sẽ hẹn thao tác rất nhỏ vừa đi vừa lôi kéo địa tinh tu bổ tượng phòng ở hướng phía trước vừa để xuống hoàn mỹ tạp vị thú tộc bộ đội muốn cắt tiến đến nói nghe thì dễ với lại toàn đều treo tinh linh c h i hỏa mấy cái mấu chốt đơn vị còn tất cả đều bị thổi lên gột dùng trắng trâu xua tan nhưng mỗi lần một xua tan liền thanh mình trên thân linh hồn l i ề n cũng cho xua tan đi với lại coi như xua tan đi một giây sau còn là phải bị thổi lên thú tộc mới ba bốn trắng trâu mà tinh linh tộc thế nhưng là có một đội mánh cầm giờ ỉ a trong tinh linh tộc còn có hai cái tinh linh long ở trên trời trứng muối trắng trâu mỗi lần vừa để xuống kỹ năng liền bị thiêu hủy thật là nhiều máu tam anh hùng phối hợp sinh vật triệu hồi lại thêm mánh cầm giờ ỉ không ngừng tập kích thú tộc lang kỵ rất nhanh lần lượt chết mất gột muốn cứu nhưng lại ám ảnh thợ săn còn ở trên trời bay lên đâu gột mãi mới chờ đến lúc lao ngưu rơi mà đối với tinh linh đại bộ đội ném đi một phát sóng chấn động kết quả một đạo quang mang hiện lên sai ẻn trực tiếp dập đầu một chương bầy bổ trong nháy mắt về đ ấ y gột đơn giản tuyệt vọng bại cục đã định nhưng gột vẫn là không cam tâm hắn đầu trâu còn có lam còn phải lại ném ra một phát sóng chấn động chí ít vãn hồi tôn nghiêm đầu trâu rơi xuống đất lại lần nữa một cái sóng chấn động kết quả lần này nguyên một sắp xếp cơn lốc giờ y đồng loạt biến thành ô nha bay đến trên trời cái này sóng chấn động lần nữa đánh hụt phốc gột quả thực là một ngụm lao huyết phung tới có ý tứ gì ta đều muốn gờ gờ còn muốn tú ta một cái quả thực là không thể nhịn a kỳ thật manh cầm giờ ỉ biến chim là rất phí lam biến chim tránh sóng chấn động hoàn toàn cũng chỉ là nhìn cảm giác hiệu quả tốt nhìn nếu như là thế lực ngang nhau tình huống dùng cái này thao tác rất có thể chơi thoát bất quá sẽ hiện tại đã là năm chắc thắng lợi trong tay cho nên muốn chơi thế nào thì chơi thế đó làm cái này thao tác hoàn toàn chính là vì đùa nghịch mà thôi gột tâm tính triệt để bạo tạc t h ú tộc binh đã càng ngày càng ít chỉ còn lại có ba anh hùng bay trên trời rất nhanh cái này ba anh hùng cũng muốn lần lượt c u t gột không có cách bất đắc dĩ đánh ra gg ờ ờ từng cái trực tiếp gian bên trong màn hình đã bị các loại 6666 g s o á t bình phong ngoa tạo thinh linh còn có thể đánh như vậy t h ú tộc thật là thêm kiến thức Hoa!、Wow. cái này kiếm thánh chỉ có một thân thần trang vô dụng à, từ đầu tới đuôi không có chém ra một đao cái này xài ẻn thật là thanh gột cho tươi sống thổi chết ta phục thứ hôm nay trở đi ta chính là ép tuổi đăng đỉnh a toàn thắng đăng đỉnh lịch sử tính một khắc mưa đạn điên cuồng soát bình phong đồng thời một cái tiết mục ngắn vậy trên đời bổ lưu t r u y ề n ra tới bốn cái chủng tộc tại so với ai khác không chung đơn vị nhiều nhân tộc nói chúng ta có máy bay sư t h i ế u l a n gương bất tử tộc nói chúng ta có thạch tượng quỷ đẹp giỏi ở, băng xương cự lao ông ám dạ tinh linh nói chúng ta có sừng hưng thú m a n h cầm giờ y tinh linh long chị mẹ dạ lúc này thú tộc nói các ngươi lúc này mới bao nhiêu chúng ta cùng ám dạ tinh linh đánh thời điểm tất cả binh đều bay trên trời chương một trăm hai mươi hai tiếng anh phiên bản phiên dịch ai một cái có thể đánh đều không có a chân mạch nhìn đồng hồ đeo tay một cái thời gian cũng không sớm cần phải trở về hán hào đăng đỉnh vậy thanh các chủng tộc tinh túy đều tú một lần phía sau liền là chờ những cao thủ này chậm rãi học tập chậm rãi lĩnh ngộ đến sớm một chút thanh trình thể trình độ để lên trò chơi này mới có thể phát triển được tốt hơn mà cùng ngày liên quan tới thần bí ngẫu nhiên tuyển thủ sẽ ấn độ sát t h a n g trời toàn thắng đang đỉnh tin tức vậy tại các đại du hy truyền thông bên trên tuân gia tới nhất là tại gỗ cờ giáp người chơi vòng tròn bên trong tin tức này truyền bá đến thật nhanh tại trong diễn đàn vậy có mấy cái h o t tổ tiệc cũng đang thảo luận chuyện này ai nhìn hôm nay tranh tài ó bờ sai ẻn ngẫu nhiên chủng tộc đ ổ sắt thang trời bảng toàn thắng đ ă n g đỉnh ngay cả gột đều không làm gì được hắn ta xem xem hết chỉ có một cái cảm thụ quá thảm rồi cái kia chút các đại thần bị lần l ư ợ t ngược một lần hiện tại thang trời bên trên sai ẻn thế nhưng là nhất kỵ tuyệt trần bốn nghìn điểm đại thần a mà lại là toàn thắng chiến tích cái này mẹ nó mới đánh mấy ngày a thật là đáng sợ hắn môi cái chủng tộc đều là sách giáo khoa cấp bậc có ai đếm xem hắn đã tú mấy loại đặc sắc chiến thuật hèn mỏ lưu phá rỡ lưu một bản tê rờ -E、loạn mỏ lưu băng giáp nghệ lưu thiên địa s x n g quỷ chạy lang kỵ À, còn có cuối cùng một thanh thổi phong lưu thật là mẹ nó phá vỡ t ă n g quan lúc đầu coi là cái kia chút các đại thần đã thanh trò chơi này nghiên cứu đến không sai biệt lắm kết quả còn kém xa l ắ m à. nhất là thổi phong lưu ta lần thứ nhất ý thức được cái trò chơi này lại còn có thể chơi như vậy không nói ta cái này đi ôn tập thu hình lại cái này mấy bản ghi chép giống bây giờ có thể nói là võ lâm bí tịch h o ặ c hội thoại trí ít có thể tại thang trời bên trên nhiều bò hai trăm điểm lúc đầu diễn đàn bên trên có thật nhiều phun nhân tộc tháp phòng ngự quá mạnh muốn trần mạch suy yếu kết quả cái này chút thiếp mời rất nhanh liền mai danh nhận tích bởi vì sẽ ẩn xuất hiện các người chơi cũng không hiểu đến cùng cái nào chủng tộc mạnh cái nào chủng tộc yếu đi giống như cái nào chủng tộc đến sẽ ẩn trong tay đều rất mạnh a lại có người phát bài b ộ t phàn nàn mình chủng tộc yếu phía dưới khẳng định sẽ có người thanh saen video cho dán ra đến sau đó về một câu cũng không phải là n g ư ờ i chủng t ố c yếu chỉ là n g ư ờ i đồ ăn mà thôi trên inter saen fan hâm mộ vậy tăng vọt mặc dù những người này căn bản vốn không biết saen là ai nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ đối đại thần kính ngưỡng chuyện này thậm chí thanh v ô cơ giác nhiệt độ vậy mang rất cao để trò chơi này ngày đó lượng tiêu thụ đạt đến một cái tiểu đỉnh cao nhưng là chiến thắng gột về sau saen liền rốt cuộc không có thượng tuyến lúc bắt đầu đợi rất nhiều hoa bờ dẫn chương trình còn tưởng rằng sài ẹn chỉ là có chuyện kết quả một ngày hai ngày ba ngày sài ẹn xác thực không tiếp tục thượng tuyến chúng thuyết phân vân có người suy đoán là hắn đã hoàn toàn phát đào ra trò chơi này tiềm lực cho nên lui bơi có người nói hắn là sợ thua cho nên không còn dám đánh vậy có người nói đây chẳng qua là một lần lẫn lộn là các đại thần liên thủ diễn một tuồng kịch nhưng là tất cả suy đoán đều không có thực chú ý bởi vì ai cũng không biết sài ẹn là ai châu chắc mặc dù đã gặp sẽ ẻn chân thân nhưng cũng chỉ là ở trong game tăng thêm cái hào hữu mà thôi căn bản không có phương thức liên lạc cũng chỉ có cái kia vài đoạn video nhỏ bị phát đến trên website dẫn tới các người chơi một trận cung bái bất quá vậy có số rất ít nhận biết trần mạch người chơi cảm thấy cái bóng lưng này phi thường nhìn quen mắt nhưng là nghĩ không ra là ai à cái kia chút các đại thần tại tiết hận sau khi vậy đều thở dài một hơi dù sao mỗi ngày bị ngược đại thần vậy nào không ở a bất quá có một chút phi thường khẳng định cái kia chính là sẽ ẩn xuất hiện cực đại phong phú h ổ cờ giáp trò chơi này chiến thuật để những đại thần này nhóm vậy ý thức được trò chơi này chiều sâu lúc đầu mấy người này trước đó coi là bọn họ đã thanh trò chơi này chơi thấu kết quả sẽ ẩn xuất hiện cho bọn họ tất cả mọi người đều tạt một chậu nước lạnh những người này cơ hồ có thể não bổ ra sẽ ẩn muốn nói chuyện lúc này mới cái nào đến đâu a các ngươi còn như thế đồ ăn đâu liền kiêu ngạo tự mãn xem thật kỹ hảo hảo học cái này mới là trò chơi này chính xác cách chơi sai ẻn cái kia mấy trận video chiến đấu cũng đã thành các đại chủng tộc toàn đều tiêu chuẩn ồ cơ giác thánh điện bị lật qua lật lại nghiên cứu một lần lại một lần vẫn tinh khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn phòng h ọ c trần mạch thanh đối phương cho ra tới phiên dịch cả bộ từ đầu tới đuôi nhìn một lần phiên dịch hỏi ngài nhìn cái này người thông dịch tạm được kỳ thật phiên dịch cũng chính là mặt ngoài k h á c h khí dù sao hắn tại trò chơi phiên dịch phương diện này là nhân sĩ chuyên nghiệp bất luận là anh dịch bên trong vẫn là bên trong dịch anh hắn đều rất có tự tin liền người trẻ tuổi trước mắt này mặc dù là vô cơ giáp nhà thiết kế hiểu không ít tây nguyễn nhưng đ ố i tiếng anh lại có thể hiểu bao nhiêu sợ là ngay cả cấp sáu đều không q u a muốn cái gì hỏi đến quyền h ạ đơn giản liền là hiển lộ rõ ràng một cái bên a h uy nghiêm sau đó chọn mấy cái không ảnh hưởng toàn cục vấn đề ra vẻ mình phi thường chuyên nghiệp những chuyện này phiên dịch đều kinh lịch hơn nhiều gió to sóng lớn gì chưa thấy qua trần mạch nhẹ gật đầu ân phiên dịch đến rất tốt nhưng là có gần một nửa phiên dịch muốn từ bỏ nhất là cờ gờ bên trong phiên dịch khỏe miệng có chút c o rúm quả nhiên lại là cái ra vẻ hiểu biết trần mạch nói ra a t h ậ t giết trang một đoạn này tiếng trung thuyết pháp là kế thừa đại thống phiên dịch thành tiếng anh lời nói hẳn là dùng dụ phạt đờ trần mạch vừa nói một bên sửa chữa phiên dịch nội dung phiên dịch cũng nghe choáng hắn lúc đầu coi là trần mạch liền là đang chọn ám sát nhưng là nghe xong cái này phiên dịch giống như có đạo lý à. kỳ thật phiên dịch vậy cảm giác được v u cờ giáp tiếng trung nguyên bản lời kịch trình độ phi thường cao với lại rất có đặc điểm ngắn gọn hữu lực lại rất phù hợp tây nguyễn phong cách nhưng là phiên dịch vậy không có nghĩ tới những thứ này lời kịch vậy mà có thể phiên dịch đến như thế nguyên chấp nguyên vị trần mạch nói cái này vài câu lời kịch từ dùng từ đến trật tự tử thậm chí một chút tu từ thủ pháp toàn đều phi thường địa đạo phi thường phù hợp tây nguyễn phong cách mặc dù trần mạch khẩu ngự không đại sự nhưng là cái này vài câu lời kịch nội dung một viết ra phiên dịch vậy có thể cảm giác được cái này phiên dịch là thật giỏi cái này thậm chí để hắn nhớ lại đã từng đọc một chút tiếng anh nguyên tắc cảm giác để cho người ta trầm mê đi vào văn tự vẻ đẹp phiên dịch gật đầu t ố t liền theo lời ngài đổi tại ngồi bên cạnh hải ngoại phát hành người phụ trách cũng không khỏi đến có chút kinh ngạc nghĩ thầm cái này trần mạch còn thật là có, có chút tài năng quả nhiên không có bỏ cánh cam vậy không hội ôm cái này đồ xứ số n g a liền cái này vài câu lời kịch ngay cả hắn người ngoài nghề này đều đã hiểu xác thực mang cảm giác phiên dịch đến càng địa đạo v u cờ giáp tiếng anh bản tại hải ngoại phát hành khẳng định cũng liền càng thuận lợi thậm chí nói không chừng có thể tại âu mỹ trên thị trường vậy lửa một thanh đâu hắn còn là lần đầu tiên đối một cái hàng nội địa trò chơi hải ngoại phiên bản như thế có tự tin chương một trăm hai mươi ba khách mời giải thích tiếp xuống một đoạn thời gian trần mạch đều là đang bận hải ngoại bản sự tình v ẫ n tinh khoa học kỹ thuật lúc đầu muốn ra tay trước tiếng anh bản thăm dò sâu cạn nhưng là tại trần mạch yêu cầu dưới v ẫ n tinh khoa học kỹ thuật người phụ trách vậy đồng ý anh pháp đức nga hàng các loại nhiều quốc ngữ nói đồng bộ khai phát đồng thời thượng tuyến nhất là tiếng hàn bản lúc đầu v ẫ n tinh khoa học kỹ thuật bên này là dự định đặt ở nhóm thứ hai khai phát tại trần mạch yêu cầu dưới cũng bị trước thời hạn nếu như chỉ là phiên dịch làm việc lời nói cái kia tương đối dễ dàng chỉ cần phiên dịch văn bản đi ra trực tiếp hướng trong trò chơi đổi là được rồi một con dê cũng là đuổi một đàn dê cũng là thả nhiều khai phát một hai loại ngôn ngữ phiên bản căn bản không có nhiều lượng công việc đơn giản là tìm thêm mấy người thông dịch nhưng là phát hành hải ngoại bản công việc chủ yếu lượng ở chỗ tuyên phát mở rộng đồng thời tại nhiều nước trên thị trường dây cũng liền mang ý nghĩa đầu nhập vào tuyên truyền tài nguyên hội tăng lên mấy lần với lại các quốc gia thị trường xét duyệt quy tắc không đồng nhất dạng bài danh quy tắc người sử dụng khẩu vị vậy có khác biệt đồng thời thượng tuyến nhiều như vậy phiên bản có chút không ổn thỏa trần mạch thái độ rất kiên quyết tuyên truyền đó là cái gì trò chơi này cần tuyên truyền sao tốt à vẫn là cần nhưng là không cần như vậy phô thiên cái địa tuyên truyền hoa cái kia chút tiền tiêu uổng phí không có ý nghĩa trần mạch nói ra không có việc gì đến lúc đó các ngươi trực tiếp đi c ỏ quân đoàn chính phủ nhiệt độ thanh tất cả phiên bản đề phụ cùng giới thiệu vắn tắt đều đổi thành toàn diện siêu việt quân đoàn chính phủ trò The S chơi góp lại chi tắc các loại nghĩ như vậy muốn lục x o á t quân đoàn chinh phục cái này từ mấu chốt người chơi vậy hội tìm ra đổ cờ giạp vẫn tinh khoa học kỹ thuật người phụ trách đều kinh ngạc cái gì đồ chơi còn có thể không biết xấu hổ như vậy à trần mạch nói ra ngươi cái biểu tình này là chuyện gì xảy ra ta nói có lỗi sao có phải hay không toàn diện siêu việt quân đoàn chinh phục có phải hay không g t s trò chơi góp lại chi tắc vẫn tinh khoa học kỹ thuật người phụ trách nhẹ gật đầu giống như cũng không nói sai a trần mạch đồng thời muốn tại nhiều như vậy quốc gia thượng tuyến kỳ thật liền là hy vọng trò chơi này có thể mau chóng địa hình thành một c ỗ phong trào để các quốc gia đều có một nhóm cao thủ xuất hiện tỉ thí với nhau giao lưu cái trò chơi này phát triển mới có thể càng nhanh đương nhiên cái khác ngôn ngữ phiên bản trần mạch liền không có hỏi tới h ắ n vậy không có cái năng lực kia hỏi đến như cái gì tiếng pháp tiếng đức tiếng hàn h ắ n căn bản nhất khiếu bất thông hỏi đến cái quạng lông a bất quá cái này đều không trọng yếu dù sao tiếng anh phiên bản làm đến nguyên chấp nguyên vị là được rồi giống k i ế p trước hồ c ờ giác chính bản phiên dịch làm được sai lầm c h ố n g chiết các người chơi không phải cũng đồng dạng chơi đến rất này à. bận rộn mấy ngày thanh hồ c ờ giác tiếng anh phiên bản nội dung đại khái đã định về sau trần mạch liền không có lại hỏi tới phía sau chính là do vẫn tinh khoa học kỹ thuật tới phụ trách hải ngoại mở rộng sự tình cũng là đang khẩn trương địa chủ bị bên trong trải nghiệm trong tiệm